Càng ngày càng tốt, đây là đồng thu luyện thấy vậy vui mừng, chẳng qua mỗi lần thấy như vậy một màn, trong lòng luôn là có chút chua xót thôi. Móc mi, cái này quần áo đẹp a. Tiểu Dịch là đối diện đồng thu luyện, Tiêu Hàn quay đầu lại liền thấy An Mặc một thân váy đi ra đồng thu luyện. Váy là sóng vai thiết kế, toàn bộ váy lấy màu trắng vì đế, bên cạnh lăn màu xanh nhạt theo thừa đồ án, làn váy là trăm nếp gấp hình thiết kế, váy tới rồi đồng thu luyện đầu gối, lộ ra tinh xảo càng chân. Đem đồng thu luyện cả người khí chất làm nổi bật như là không cốc cú lan giống nhau thanh lệ thoát tủ. Tiêu hàn nhưng thật ra rất hiếm thấy đến đồng thu luyện xuyên váy ngắn, mà giờ phút này lộ ra kia như là bạch ngọc giống nhau thế chân, làm tiêu hàn tức khắc nhịn không được nuốt một chút nước. Miếng. Đặt đi, Ngươi đói bụng. Tiểu dịch chỉ vào tiêu hàn. Ta nơi nào đói bụng. Lúc này mới hơn 10 giờ mà thôi, ăn xong cơm sáng cũng đã vượt qua không có bao lâu à. chính mình nơi nào đói bụng vậy ngươi nuốt cái gì nước miếng ta đều nghe thấy được Ngươi nuốt nước miếng thanh âm tiểu dịch nói xong tiêu hàng trầm mặc đồng thu luyện vui vẻ tiêu hàng tiểu dịch ôm lên hướng về phía tiểu dịch mông chính là hung hăng mà đánh một chút tiểu thí hài biết cái gì à đừng nói bậy. sau đó phụ tử hai người đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đồng thu luyện xem đồng thu luyện chỉ chỉ trên người mặt quần áo đẹp sao phụ tử hai người đồng thời gật gật đầu Đồng thu luyện hơi hơi mỉm cười, kia một túi đầu nháy mắt lộ ra một tia thẻ thùng, tựa hồ giống như là giữa hẹ nhất lóa mắt một đóa bạch liên, tươi mát thoát tục. nhìn thấy quên tủ. Nhưng là đương đồng thu luyện xoay người muốn đi thôi quần áo thay thế thời điểm, tiêu hàn mặt đen, bởi vì này quần áo phía sau lưng mới là trọng điểm có một coa, kia màu trắng gen thiết kế, vẫn luôn từ sóng vai địa phương, hiện ra đảo tam giác bộ dáng, vẫn luôn kéo dài tới phần eo. Đồng thu luyện bên trong xuyên chính là màu trắng nội y, xem cũng là rõ ràng, tiêu hàn hung tợn mà nhìn quanh một chút bốn phía, đều là nữ, tiêu kiện quần áo đồng dạng số đo, bao lên trực tiếp đưa đến tiêu ra. Đặt đi, tiêu quần áo mỏ mì xuyên đi ra ngoài thật sự được chứ? Tiểu dịch nghi hoặc nhìn tiêu hàn, tiêu hàn tự nhiên biết này quần áo là xuyên không ra đi, nhưng là hai người thời điểm xuyên vẫn là có thể. Cho nên đương đồng thu luyện về đến nhà thời điểm phát hiện chính mình trong phòng ngủ mặt cư nhiên nhiều ra tới rất nhiều đồ vật, có quần áo, có trang sức, có giày, có bao bao. Này đó đều là tương đối bình thường. Nhưng là đồng thu luyện từ một cái màu đen đóng gói túi bên trong cư nhiên đảo ra một ít những thứ khác. Đồng thu luyện dối tay đem đồ vật nhéo lên, cái này mấy cây mang mang tử là chuyện như thế nào, mà từ cái kia màu đen đóng gói túi bên trong chụp nga xuống dưới một chừng giấy. Là cái hóa đơn, mặt trên minh sắp viết, đây là một bộ nội y đỉa. Đồng thu luyện nhìn này mấy cây mang mang tử, tiêu hàn, người nhà, đây là cho người mặc nội y lìa sao? Mà tiêu hàn vừa mới từ từ bên ngoài tiến vào, liền thấy đồng thu luyện trong tay mặt nhéo đồ vật, tức khác chạy qua đi, thầm hực mà từ đồng thu luyện trong tay mặt đem đồ vật cấp xả lại đây, thứ này như thế nào đưa đến nơi này tới? Chẳng lẽ hẳn là đưa đến người văn phòng? Chính người y y. Tiêu hàn một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không có phun ra tới, nay tiểu dịch độc miệng cũng không phải là di truyền hắn một người, đồng thu luyện nếu là muốn châm trọng ai, cũng là thực độc miệng. Ta lại không phải ý thứ này, ta chính là tưởng nói, thứ này. Không phải ta mua, thật sự không phải ta mua, là bọn họ đưa. Tiêu hàn chỉ vào trong tay nội ý, để. đồng thu luyện một tay đem quần áo xả lại đây, trực tiếp nhét vào cái kia màu đen đóng gói túi bên trong, thật sự không phải ta mua. Là bọn họ đưa, ta cả ngày đều cùng ngươi ở bên nhau. Sao có thể mua được loại đồ vật này đâu? Mà bất kỳ nhiên tiêu hàn di động vang lên, tiêu hàn vừa mới lấy ra di động, sắc mặt biến đổi, có chút xấu hổ. Đồng thu luyện dối tay ý bảo tiêu hàn đưa điện thoại di động giao ra đi. Tiêu hàn do dự vài giây, nhưng là đồng thu luyện con ngươi quá mức lạnh lẽo, liền đem điện thoại giao đi ra ngoài. Đồng thu luyện nhìn điện báo biểu hiện, cư nhiên là cố nam xanh. đồng thu luyện hồ nghi ấn xuống tiếp nghe kiện cũng thuận tiện ấn xuống nút loa tiêu hàn ta đổ vật thu được không có a ta cùng ngươi nói này bộ nội ý đi hè, ở âu mỹ nhưng lưu hành tiểu luyện dáng người không tồi kỳ thật cố nam xanh không có nói xong tiêu hàn đã cảm giác được đến từ đồng thu luyện nhẹ nhẹ hàn khí tiêu hàn nhịn không được nuốt hạ nước miếng hậm hực mà nhìn đồng thu luyện Mà Điện Hoàng kia đầu thao thao bất tuyệt nói nửa ngày cố nam xanh mới phát hiện Tiêu Hàn tựa hồ đến bây giờ đều không có mở miệng nói chuyện. Tiêu Hàn, có phải hay không bị ta lễ vật kinh sợ tới rồi ha, ha ha. Ngươi không cần quá cảm tạ ta ha, ta chính là cảm thấy thứ tốt hẳn là hòa hảo huynh đệ chia sẻ a ha ha hảo huynh đệ. đông thu luyện nhưng thật ra không biết, Tiêu Hàn khi nào cùng chồng nuôi từ bé cái này nhị hóa nhất lên quan hệ, chẳng lẽ là chính mình gần nhất bận quá. Cư nhiên không biết hai người kia cư nhiên thông đồng tới rồi cùng nhau. Như thế nào có thể không cần cảm tạ đâu, ta đại biểu tiêu hàn cảm ơn ngươi hà Đồng thu luyện nói lời này quả thực là nghiến răng nghiến lợi, mà bên kia cố nam xanh trầm mặc nhìn nhìn di động, xác định gạt ra đi điện thoại là tiêu hàn di động, đốn vài giây, cố nam xanh dứt khoát kiên quyết treo điện thoại. Mà tiêu hàn đang nghe thấy di động bị cắt đứt kia một khắc, liền thấy đồng thu luyện trực tiếp đưa điện thoại di động ném tới trên giường mặt. Khoanh tay trước ngực nhìn tiêu hàn, nói đi, ngươi cùng cố nam xanh không có việc gì thời điểm đều ở mân mê chút cái gì. Cũng không có gì, chính là cái này. Cái kia tiêu hàn nói thầm nửa ngày cũng là diệt tay phải ra cái nguyên cơ tới, mà tiêu hàn hôm nay buổi tối chú định là ngủ không được chính mình giường Đặt đi, ngươi có thể đừng tế ta sao? Ta giường rất nhỏ, ngươi cùng tiểu thúc thúc đi ngủ tiểu dịch bị tiêu hàn gắt gao lâu ở trong ngực mặt. tiểu dịch tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị a đặt đi ngươi có phải hay không bị mò mì đuổi ra ngoài a từ sau lưng ôm tiểu dịch tiêu hàn khỏe miệng run rẩy một chút ai nói ta chính là cảm thấy chúng ta phụ tử hẳn là nhiều hơn giao lưu một chút cảm tình thôi suy nghĩ nhiều quá ta sao có thể bị mẹ ngươi đuổi ra ngoài ta là chính mình yêu cầu lại đây cùng ngươi ngủ đến đúng không tiểu dịch hầu nghi hỏi một tiếng nhưng là trong lòng cũng đã nhận định Khẳng định là tiêu hàn bị đồng thu luyện đuổi ra ngoài, tiểu dịch trực tiếp nhảy lên, ta đây đi cùng mỏ mì ngủ đi, mỏ mì không cần người, lại không phải không cần ta sau đó tiêu hàn này một đêm, liền nằm ở tiểu dịch trên cái giường nhỏ mặt, này chân vẫn là lộ trên giường bên ngoài, cái này giường quá nhỏ điểm A, ai. Tiêu hàn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mà cố nam xanh ở treo điện thoại lúc sau, tựa hồ đều là có tâm sự thật mạnh bộ dáng, cố san nhiên nhìn nhìn cố nam xanh. Chồng nuôi từ bé, ngươi làm gì đâu, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện xấu a Như vậy rõ ràng sao? Cố nam xanh chỉ chỉ chính mình mặt, cố san nhiên thật mạnh gật gật đầu, cố nam xanh bất đắc dĩ chép chép miệng ba, ta giống như thật sự làm một kiện chuyện xấu, phỏng trừng tiêu hàn sẽ hận chết ta. Ta liền thích nghe loại chuyện này, nói đi, ngươi làm cái gì sao? Cố nam xanh vốn đang là có chút hể vải mặt, ở vừa nghe nói cố san nhiên đối cái này có hứng thú. Lập tức tới hứng thú, trực tiếp bỏ lên trên giường, bỏ tới rồi cố san nhiên bên người, ta và ngươi nói, chính là ta mua một bộ. Cố san nhiên nghe xong, trực tiếp vui vẻ, bọn họ hai người chính là quá cứng nhắc, thật là, ngươi làm không tồi. Cố nam xanh còn lại là đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cố san nhiên bộ ngực, cố san nhiên trực tiếp một cái tắt đánh, ngươi nha, xem nơi nào đâu, tin hay không lão nương đảo đôi mắt của ngươi a, Không phải. Ta chính là nghe người ta nói, nữ nhân đang mang thai thời điểm, chỗ nào đó sẽ lần thứ hai phát dục tới. Ta liền tưởng nói muốn nhìn xem ngươi nơi đó có phải hay không cũng ở lần thứ hai phát dục. Cố nam xanh hướng về phía cố san nhiên cười. Cố san nhiên không chút do dự một chân đạp qua đi. Ngươi nha cút xéo cho ta, lão nương tâm tình không tốt, đêm nay không cần ngươi thị thẩm. Nôn, cố san nhiên nói âm chưa lạc. Đột nhiên liền từ dạ dày bên trong trào ra một khổ muốn nôn mửa cảm giác, cố san nhiên trực tiếp dùng tay che miệng, trực tiếp vọt vào rửa mặt gian, cố nam xanh cũng chạy nhanh vọt qua đi. Rồi tay nhẹ nhàng chụp phủi cố san nhiên phần lưng, san nhiên bảo bối, thế nào a Có hay không hảo một chút? Cố nam xanh nói đi bên ngoài chạy nhanh đổ một ly nước ấm, làm cố san nhiên xúc xúc miệng, cố san nhiên mang thai đã mười hai chu đồng thu luyện lúc ấy nôn ngén tương đối sớm. Một tháng rơi thời điểm liền có phản ứng, cố san nhiên còn tưởng rằng chính mình sẽ không có nôn én, còn hướng đồng thu luyện khoe ra tới, này cư nhiên ngày hôm sau liền nôn én. Cố san nhiên có chút hư thoát bị cố nam xanh đỡ tới rồi trên giường mặt, vừa mới nằm xuống không có vài phút, cái loại cảm giác này lại một lần dũng đi lên, này lăn lộn hơn phân nửa đêm, hai người mới nặng nề ngủ, ngày hôm sau hai người đều là đỉnh một cái gấu trúc mắt xuất hiện ở bữa sáng trên bàn. Thi Thi buồn cười nhìn hai người, nay vừa mới qua đầu ba tháng, hai ngươi sẽ không lăn lộn một đêm đi. Cố nam xanh toàn bộ đầu góc đều là vượng, ngẩng đầu nhìn nhìn Thi Thi, hơi hơi gật gật đầu. lăn lộn tới rồi tam điểm đa tài ngủ, đợi chút lại trở về ngủ một lát, san nhiên bà bối, ngươi ăn một chút gì, miễn cho đợi chút càng khó chịu. Thi Thi nghi hoặc nhìn cố san nhiên cũng là vẻ mặt đổi sắc, này ngày hôm qua vẫn là tinh lực dư thừa, như thế nào hảo hảo mà. cảm giác không giống như là bởi vì cái kia lăn lộn một đêm a người hầu thực mau liền đưa lên ăn đồ vật mà mỗi ngày buổi sáng vừa lúc là tiền trao cá lát kỳ thật hương vị thập phần tươi ngon cố san nhiên vừa mới ngửi được cái kia hương vị trực tiếp che miệng liền hướng rửa mặt gian hướng cố nam xanh lập tức cũng đi theo vọt đi vào sau đó liền truyền đến một trận nôn mửa thanh âm cố bác thần cùng thi thi hai mặt nhìn nhau hóa ra là bắt đầu nôn nghen a Khó trách hai người đều như vậy tiểu tụy. Đem sở hữu đồ đổ vật đổi một chút, tốt nhất là có thể phòng ngừa nôn ngén. Cố bác thần chỉ là hơi chút ăn một chút, cầm khăn xoa xoa miệng, người lại ăn chút. Thi thi trực tiếp buông xuống cái muống, bởi vì cùng đồng thu luyện quen biết thời điểm, đồng thu luyện thực mau liền mang thai, cho nên thi thi đi theo đồng thu luyện, học được làm sinh khương thịt bò cháo, đối nôn ngén vẫn là có hiệu quả. Thi thi nhìn nhìn thời gian, đi phim trường thời gian còn sớm. Ta cấp san nhiên làm điểm ăn, ngươi nếu là có chuyện muốn xử lý liền đi thôi, ta đợi chút chính mình đi phim trường là được. Ta chờ ngươi. Nói cô Bắc thần trực tiếp cầm lấy báo chí, liền làm được trên sofa mặt, chờ đến cố nam sành đỡ đã hư thoát cô san nhiên ra tới thời điểm. Đã nghe tới rồi một cổ rất thơm hương vị, thi thi nghe được động tĩnh, cầm cái muỗng liền đi ra, đừng ngủ, ăn một chút lại đi ngủ, ăn một chút gì cũng có thể hòa hoan nôn ngén. Ta cho ngươi quyển sách ngươi đều không có xem sao. Thi thi ngữ khí tuy rằng có chút lãnh nạnh, nhưng là vẫn là mang theo quan tâm. Ta nào biết đâu rằng nôn ngén phản ứng như vậy muộn a? Cố san nhiên sắc mặt có chút tái nhận, xem đến cố nam xanh thật là thịt đau a. Được rồi, lại chờ vài phút, ta cháo thì tốt rồi, ăn chút lại đi nghỉ ngơi. Cố san nhiên gật gật đầu, tiến lên ôm thử xem chính là một trận manh thân. Người nhà đánh răng không a, một cổ hương vị. Ta đợi chút muốn đi phim trường. Thi Thi như thế nào cảm thấy chính mình trên người mặt đều là toan hủ hương vị đâu. Không có A. Hi Hi cố san nhiên hướng về phía Thi Thi cười. Thi Thi trực tiếp mắt trợn trắng, muốn chết. 129 làm lại nghề cũ nữ Vương Phạm Nhi. Ngày hôm sau vừa mới rời giường, đồng thu luyện cùng tiểu dịch vừa mới rửa mặt xong xuống lầu. Liền thấy tiêu hàn mặt âm trầm ngồi ở một bên. Mà tiêu gia cư nhiên xuất hiện một cái chưa bao giờ từng xuất hiện quá người, đồng thanh lưu. Đồng thu luyện thấy đồng thanh lưu trong lòng tuy rằng kinh ngạc, bất quá vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là làm tiểu dịch đi tiêu hàn bên người, như thế nào lại đây? Có việc gì thế? Đồng thu luyện đi qua đi, đồng thanh lưu kỳ thật tới rồi tiêu gia, mới phát hiện chính mình có bao nhiêu không được ưa thích, tiêu hàn hoàn toàn chính là một bộ người chết mặt. Nơi nào còn có ngày thường phong độ nhẹ nhàng tiêu công tử bộ giang A, mà tiêu thần còn lại là đỉnh một cái đầu ổ gà, chạy xuống tới, cầm điểm ăn, lại trực tiếp chạy như bay lên lầu, hoàn toàn là làm lơ đồng thanh lưu, cho nên không khí rất là xấu hổ. Nàng qua đời, ngày hôm qua ban đêm, đồng thu luyện vừa mới ngồi xuống, sửng sốt một lát, cũng minh bạch đồng thanh lưu nói chính là ai, đồng thu luyện chỉ là thở dài. hôm nay buổi sáng bệnh viện tâm thần nhân tài phát hiện chết ở phòng bệnh bên trong lễ tang ngươi sẽ tham dự sao đồng thu luyện do dự một lát đồng thanh niên lễ tang mặt trên trò khôi hài đồng thu luyện vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ cũng đúng là kia một hồi lễ tang, đem đồng thanh tư cả người đẩy vào không đáy tuyệt vọng được sâu nói thật đồng thu luyện cũng không tưởng cùng đồng ra lại có cái gì liên lụy bởi vì dựa theo nàng đối đồng tu hiểu biết đồng tu khẳng định sẽ đem rất nhiều sự tình trực tiếp an vạ nàng trên đầu mặt. Thôi bỏ đi, lễ tang ta còn là không tham gia, ngươi tới còn có khác sự tình sao. Đồng thu luyện cho dù cảm giác đồng thanh lưu vẫn là có khác nói muốn cùng chính mình nói, thử tính hỏi một câu. Đây là công ty gần nhất một ít biến động còn có một ít nghiệp vụ, ngươi tuy rằng không có tham gia công ty hoạt động, nhưng là ngươi rốt cuộc cũng là viễn hàng lớn nhất cổ đông, mấy thứ này ngươi có cảm kích quyền. Đồng Thanh Lưu đem một phần văn kiện phóng tới Đồng Thanh Lưu trước mặt trên bàn, Đồng Thanh Lưu chỉ là liếc mắt một cái, mà Tiểu Dịch một bên nhai mì bao, vừa đi qua đi, cầm lấy văn kiện, ra dáng ra hình nhìn lên. "An cái gì đi, tiểu hài tử nhìn cái gì?" Đồng Thanh Lưu nói liền phải đem văn kiện lấy lại đây. Mi, ngươi đây là ở kỳ thị ta sao? Ngươi không thể bởi vì ta chỉ số thông minh thăng chức kỳ thị ta a?" Tiểu Dịch chỉ số thông minh xác thật tương đối cao. ở nước ngoài cấp hải tử làm một ít trí lực thí nghiệm là tương đối lơ lỏng bình thường huống chi tiêu ra đối tiểu dịch càng là cho kỳ vọng cao cơ hồ mỗi năm đều sẽ cấp tiểu dịch làm một ít trí lực thí nghiệm đồng thu luyện trực tiếp hết chỗ nói rồi hoàn toàn làm lơ tiểu dịch tiểu dịch còn lại là bò lên trên sofa chậm gì gì nhìn văn kiện tiểu dịch xem văn kiện thời điểm thập phần nghiêm túc nay sườn mặt cùng tiêu hàn cơ hồ có chín thành tương tự chỉ là khuôn mặt nhỏ vẫn là có chút trẻ con phì Bằng không hai người giống như là một cái khuôn mẫu nhìn ra tới giống nhau như lúc. Ta đối này đó cũng không hiểu, ngươi hoàn toàn không cần phải đưa mấy thứ này lại đây, gần nhất ngươi cũng rất mệt, không cần phải xen vào ta, công ty cuối cùng phát triển thế nào, ta đều sẽ không hỏi đến. Đồng thu luyện tuy rằng vẫn là thực nghi hoặc, vì cái gì ra ra sẽ đem này 30% cổ phần để lại cho chính mình, nhưng là nếu hiện tại công ty là ở đồng thanh lưu trong tay mà nói. đồng thu luyện vẫn là tương đối yên tâm. Chính là cái này rõ ràng có vấn đề A tiểu dịch cầm văn kiện liền bình nằm xoài trên hai người trước mặt, đồng thu luyện cùng đồng thanh lưu đều là ngẩn ra, cái này A, rõ ràng còn có vấn đề, bằng không công ty sẽ mệt lớn, nói như thế nào cũng có ngõ mì cổ phần, cứu cứu, ngươi cũng không thể đem ngõ mì công ty cấp mệt không có. Cứu cứu, đồng thu luyện là đồng thanh lưu đường đệ, lại không phải đồng thu luyện thân đệ đệ, Như thế nào kêu lên cứu cứu, bất quá đồng thanh lưu tựa hồ thật cao hứng, cười nhìn tiểu dịch, đồng thanh lưu kỳ thật cười rộ lên thời điểm cũng bất quá là cái hài tử, cười rộ lên thử cấm áp, thử ánh mặt trời, nơi nào sai rồi, chỉ cấp cứu cứu nhìn xem đi. Chính là cái này địa phương tiểu dịch cư nhiên cùng đồng thanh lưu liền bắt đầu thảo luận đi lên, đồng thu luyện hoàn toàn là vô pháp đáp thượng lời nói, ngoan ngoan thối lui đến một bên. Thì thật nếu không phải đồng thanh lưu đối đồng thu luyện vẫn luôn có không giống nhau ý tưởng. Đồng thanh lưu nhưng thật ra thật sự cùng đồng thu luyện thân đệ đệ giống nhau. Têu cứu cứu cũng đúng. Như bây giờ đồng thu luyện cũng là thấy vậy vui mừng. Tiểu dịch như thế nào như vậy thông minh a Đồng thanh lưu nói xoa xoa tiểu dịch đầu. Tiểu dịch đối đồng thanh lưu nói không nên lời chán ghét vẫn là thích. Tiểu dịch đã từng ở một trường trên ảnh chụp mặt nhìn đến quá đồng thanh lưu. Kia mặt trên có một cái tóc trắng xóa lao ra ra còn có một đôi trung niên vợ chồng mà bên người đứng chính là đồng thu luyện cùng người này mà kia một đôi trung niên vợ chồng tiểu dịch đã xác định chính là mò mì phụ thân mâu thân cũng chính là chính mình ông ngoại bà ngoại mà người này nếu có thể cùng bọn họ cùng nhau chụp ảnh chung kia cảm tình hẳn là vẫn là không tồi đương nhiên thông minh a di truyền hảo a tiểu dịch đĩu môi khoe khoang đến không được tiêu hàn vốn dĩ đối đồng thanh lưu ấn tượng không tốt Cũng là vì đồng thanh lưu nhìn đồng thu luyện tầm mắt quá mức trần trụi nhưng là tựa hồ là trải qua gia đình biến đổi lớn, lần đầu tiên thấy Dương Quang thiếu niên, giờ phút này trên mặt mặt đã có thành thục nam nhân hương vị, hơn nữa nhìn đồng thu luyện ánh mắt đã không có trần trụi dục vọng rồi. Cùng nhau ăn cơm lại đi đi. Hiện tại đồng gia có thể nói đã phá thành mảnh nhỏ, đồng thanh lưu trở về chỉ là đối mặt một cái âm tình bất định đồng tu còn muốn bận tâm một cái nguy cơ thật mạnh công ty. Đã có thật lâu không có hảo hảo ăn cơm, hắn nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt tiêu hẳn, cư nhiên sẽ mời chính mình lưu lại. Vậy lưu lại ăn một chút gì lại đi đi. Đồng thu luyện cũng mời đồng thanh lưu lưu lại, đồng thanh lưu gật gật đầu, nhưng là cái mũi lại là cảm thấy hế ẩm, đặc biệt là tiểu dịch duỗi tay lôi kéo đồng thanh lưu liền hướng trên bàn cơm mặt đi, tiểu dịch tay ấm áp, còn thịt thịt, nháy mắt hỏa tan đồng thanh lưu tâm ăn cơm Quý viên cấp tiêu hàng đưa tới gần nhất muốn phê bình văn kiện, bởi vì đồng thu luyện nghỉ duyên cớ, tiêu hàng gần nhất cũng là không có từng vào công ty. Quý Viễn vừa vào cửa liền thấy tiểu dịch cư nhiên cùng đồng thanh lưu đầu dựa vào đầu không biết đang nói cái gì, tiểu thiếu ra à, ngài này có thể xem hiểu mấy thứ này sao. Cứu cứu, ta có thể bồi ngươi đi công ty sao? Ta muốn đi quan sát một chút. Tiểu dịch trong lòng đã đánh lên chính mình một cái bản tính nhỏ, mà đồng thanh lưu nhưng thật ra ngẩn ra. Hôm nay cuối tuần, ngươi phải hảo hảo ở nhà chơi đi, công ty không có gì hảo ngoạn. Nhưng là tiểu dịch lại có vẻ không cao hứng, trực tiếp rôi chân đá một chút một bên một cái trang trí phẩm, đồng thanh lưu nhưng thật ra sự sốt, này tiểu thí hài tính tình nhưng thật ra rất đại, đồng thu luyện đi qua đi, qua bên kia diện bích tư qua đi, ai cho ngươi dương thành cái này thiếu ra tính tình a người khác không thuận ngươi ý, liền phát giận sao. Đường tỷ tính, tiểu hài từ sao. Đồng thanh lưu cũng đối đồng thu luyện sửa lại khẩu, điểm này làm tiêu hàn thập phần vừa lòng, quý viễn xem không hiểu, nhà này hôm nay lại là chuẩn bị nháo cái gì à? Mọc mi, ngươi qua xấu rồi, ngươi hiện tại chỉ cần đặt đi, đều không yêu ta. Hừ, tiểu dịch nói đôi tay veo eo hừ lạnh một tiếng, đồng thu luyện tức khắc thân ngữ, này tiểu thí hài, mỗi lần đều là như vậy điểm lấy cớ, hắn còn có thể nói điểm khác sao? Hắn muốn đi chơi liền đi thôi, quý viễn. Dù sao ngươi không có việc gì, đi theo cùng đi đi. Quý viên quả thực khóc không ra nước mắt ta, ta thiếu ra à, ngài lao nhân ra không đi công ty nói ta không có việc gì, ngài liền không có thấy quá ta mệt thành cẩu bộ dáng sao. Tiêu Hàn chính là cố ý tưởng đem tiểu dịch chi khai, nay không phải không có người dễ làm sự sao. Hắc hắc! Với lúc đền bù một chút đêm qua mặt tổn thất, Tiêu Hàn đã ở trong lòng mặt bắt đầu nưu hoa. Cho nên đương tiểu dịch đi theo đồng thanh lưu đi chơi lúc sau, tiêu hàn tầm mắt trở nên càng thêm trần trụi, đồng thanh lưu trực tiếp làm lơ tiêu hàn, vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền đến một trận thanh hương hương vị, tiêu hàn đi qua đi, phát hiện, đồng thanh lưu cư nhiên ở hầm canh, tiêu hàn rối tay ôm đồng thu luyện bả vai, người rốt cuộc biết thương người lão công sao. Nói ta không thích hành gừng, ngươi vì cái gì phóng nhiều như vậy. Đây là cấp san nhiên. Săn nhiên giống như bắt đầu nôn nén. Tiêu Hàn đắp đồng thu luyện tay, là bắt lấy tới không phải, không bắt lấy tới cũng không phải. Đồng thu luyện vô ngữ nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, nói nữa, ngươi nơi nào yêu cầu bổ dưỡng A? Bổ thận A. Tiêu Hàn cơ hồ là buột miệng thốt ra, đồng thu luyện chỉ là cười. Một bên quấy trong nồi mặt canh, một bên cười nói, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, biết chính mình thận mệt. Tiêu Hàn ngạc nhiên, trực tiếp từ phía sau ôm lấy đồng thu luyện. Ngươi làm gì A ta ở hầm canh đâu Ngươi tại hoài nghi Ngươi lão công sao Ân. Bọn họ hai người thân mình dựa vào rất gần Mà đồng thu luyện đã cảm giác được tiêu hàn thân thể biến hóa Đừng náo loạn Hầm canh đâu Ta cùng san nhiên ước hảo Đừng náo loạn tiêu hàn không làm Hắn này rõ ràng ở làm đứng đắn sự tình à Cái gì làm chính mình đừng náo a Đương chính mình là tiểu dịch A Cư nhiên lấy hống hải tử ngự khí cùng chính mình nói như vậy Nhưng là Tiêu Hàn chỉ là ghé vào đồng thu luyện chỗ cổ, hung hăng mà hút một ngụm, tê, đồng thu luyện cảm giác được chỗ cổ một trận đau đớn, trong lòng thầm kêu không tốt. Ngươi làm đi, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Tiêu Hàn nhìn đồng thu luyện chỗ cổ chính mình cái tác, trong lòng nhạc nở hoa, đồng thu luyện lại ở trong lòng mặt đem Tiêu Hàn mắng một lần. Thật là, hắn chính là không nghĩ chính mình gặp người đúng không? Mà giờ phút này đi theo đồng thanh lưu tới rồi công ty tiểu dịch. Đánh giá trước mắt này chàng cao Úc, tiêu thị cao Úc ở xê thị hẳn là tối cao kiến trúc, so sánh với dưới viễn hàng hiển nhiên kém cỏi không ít, hơn nữa này đi nhìn ra được tới có nhất định lịch sử, mà đại lâu chính mặt trên viết viễn hàng quốc tế. Bốn cái chữ to, chữ to cứng cắp hữu lực, đây là ra ra viết, ra ra lúc ấy viết một tay hảo thư pháp. Đồng thanh lưu giải thích một phen, kia chẳng phải là mò mì ra ra viết sao, là khá xinh đẹp. mà bọn họ xuất hiện ở viễn hàng quốc tế cổng lớn thời điểm lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem đầu tiên chính là bởi vì tiểu dịch tiểu dịch tan mặc màu lam nhạt ngắn tay háo sơ mi màu trắng quần đùi một đôi màu đen tiểu dày da sạch sẽ thoải mái thanh tân mà tóc không dài thoạt nhìn thập phần tùy ý đỉnh ở trên đồ mặt nhưng là cả người lại thập phần ngấp manh mà bọn họ phía sau đi theo cũng không phải là tiêu thị tiêu công tử đặc trợ sao rất nhiều người đều ở sôi nổi suy đoán Này viễn hàng chẳng lẽ phải bị tiêu thị gồm thâu? Tiêu thị tài đại khí thô, hơn nữa thế lực rất lớn, ở tiêu thị trước mặt, viễn hàng thật đúng là chính là có bị gồm thâu nguy hiểm. Tiểu dịch còn lại là nắm đồng thanh lưu tay chậm gì gì đi vào viễn hàng đại lâu bên trong, mấu chốt là ở ba người mặt sau, cư nhiên đi theo một con màu đen cẩu, ba người đều đi vào, cửa thủ vệ trực tiếp đem đại nhân ngăn ở ngoài cửa, đây là ai cẩu, công ty không chuẩn mang sùng vật, đây là ai ra cẩu a? đại nhân còn lại là nhàn nhã mà dỗi cái lời eo thông thả ung dung ở cổng lớn lung lay một vòng tiểu dịch quay đầu lại nhìn đến đại nhân bị ngăn cản chẳng lẽ đại nhân không thể tiến vào sao tiểu dịch nháy mắt lấp lánh nhìn đồng thanh lưu đồng thanh lưu cười cười được rồi làm cái kia cẩu vào đi là thủ vệ bảo an lập tức tránh ra lộ nhưng là đại nhân lại trực tiếp ngồi xổm cổng lớn lăng là bất động tiểu dịch thở dài đi qua đi ngồi xổm trên mặt đất mặt Đại nhân à, có thể vào được. Đại nhân trợn mắt nhìn nhìn tiểu dịch, ai làm ngươi vừa mới không cần ta, ta mới không nghĩ đi vào đâu, có bản lĩnh ngươi cầu ta à, cho nên đại gia thực mau liền thấy này tiêu ra tiểu thiếu gia đối với một cái cầu đang ở thao thao bất tuyệt nói lấy lòng nói. Qua vài phút, ngạo tiêu đại nhân, mới sâu kín đứng lên tử, run run trên người mặt cầu mau, rồi rôi chính mình cầu mong đuốt, rồi mong đuốt, ở tiểu dịch cánh tay mặt trên gõ hai hạ. Tiểu Dịch lúc này mới đứng dậy đi tới Đồng Thanh Lưu. Bên người đại nhân lúc này mới không tình nguyện theo đi lên. Này cậu tính tình cũng là đủ đại a. Đồng Thanh Lưu nói chính là lời nói thật a. Nhà ai cậu tính tình lớn như vậy a? Ai đều là bị đạt đi còn đến, không có cách nào. Tiểu Dịch bất đắc dị nhún vai, kia bộ dáng giống như đối Tiêu Hàn đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Đồng Thanh Lưu nhưng thật ra không hiểu, Tiêu Hàn cư nhiên còn có loại này đam mê a. Kỳ thật đâu, căn bản không phải tiêu hàn còn đến, tiêu hàn sao có thể làm loại chuyện này đâu, rõ ràng là tiểu dịch chính mình còn đến. Bên này đồng thu luyện đã hầm Hào canh, vừa mới chuẩn bị ra cửa, tự nhiên nhận được lệnh hồ càn điện thoại, chẳng lẽ là bởi vì đồng thanh tư sự tình sao? Không thể đi, lệnh hồ càn cũng là thực chán ghét đồng thanh tư à, Mấu chốt là đồng thu luyện đã thật lâu không có cùng lệnh hồ càn liên hệ qua, lệnh hồ càn dù sao cũng là tham gia quân ngũ. cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể liên hệ được đến hắn đồng thu luyện hầu nghi tiếp nổi lên điện thoại uy ta là đồng thu luyện lại muốn phiền thoái ngươi đã xảy ra chuyện lệnh hồ càn thanh âm mang theo một tia buồn bã đồng thu luyện ngẩn ra một chút chẳng lẽ lại là kia cọc liên lụy đến cái kia buôn lậu ma túy internet tán tử bất kỳ nhiên đồng thu luyện nhớ tới thi thi đối chính mình nói làm chính mình tận lực đừng nhúng tay hắn này Hơn nữa lệnh hồ càn đã thật lâu không có đi tìm chính mình, cho nên đồng thu luyện cho rằng án này đã mau tiếp cận kết thúc. Sao lại thế này? Đồng thu luyện vẫn là cảm thấy quái quái, rốt cuộc từ kính liêu đều tới, theo lý thuyết, án này trên cơ bản đã không có gì vấn đề đi. Ta hoài nghi đồng thanh tư tử vong cùng cái loại này dược có quan hệ, ngươi hẳn là cũng biết cái loại này dược ngay từ đầu chính là từ cố ra chạy ra đi. Lệnh hồ càn nói xong. Đồng thu luyện nhưng thật ra trong lòng dùng mình, lệnh hồ càn đã củng cố bắc thần củng cố nam Xanh gặp qua đi, hiện tại cùng chính mình nói như vậy là như vậy ý tứ. Chẳng lẽ là ở uy hiếp chính mình sao? Vậy ngươi là có ý tứ gì? Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, củng cố ra có hay không quan hệ, cùng ta quan hệ rất lớn sao? Đồng thu luyện dối tay đùa nghịch xuống tay biên giữ ấm thùng. Ta tự nhiên là không có ý tứ này, tiểu luyện, ngươi cũng thật mẫn cảm. Ta chính là tưởng nói, án này nếu ngươi cũng tương đối quen thuộc, ta cũng không nghĩ phiền toái người khác. Hơn nữa ngươi về nước chính yếu chính là hiệp trợ chúng ta bên này xử lý án này đi. Hơn nữa lần này chết người tương đối đặc biệt đồng thu luyện nhưng thật ra thiếu chút nữa quên mất. Chính mình đầu tiên về nước việc đầu tiên nhưng thật ra thật là hiệp trợ quân bộ xử lý án này tới. Cảnh sát bên kia bận quá, nhưng thật ra xem nhẹ bên này, chết người là ai đồng thu luyện thở dài. nhìn dáng vẻ là không thể ngừng nghỉ đồng thanh tư lệ cạch đồng thu luyện tay cứng lờ trong tầm tay giữ ấm thùng trực tiếp bạch đánh nghiêng ở trên mặt đất mặt tiêu hàn lên lầu thay quần áo vừa mới xuống dưới đi qua đi đem giữ ấm thùng cầm lấy tới phóng hảo may mắn chất lượng thực hảo nước canh không có sái ra tới làm sao vậy tiêu hàn nhìn đồng thu luyện sắc mặt một trận xanh trắng quan tâm hỏi lệnh hồ càng tự nhiên là nghe thấy được tiêu hàn thanh âm ở bệnh viện tâm thần Ta chờ ngươi lại đây. Nói lệnh hồ càn liền trực tiếp đóng điện thoại, mà từ kính liêu nhìn lệnh hồ càn treo điện thoại, thế nào? Lại đây sao? Còn không hiểu, bất quá có thể xử lý án này, trừ bỏ tiểu luyện, ta thật sự không thể tưởng được những người khác. Lệnh hồ càn đứng ở cửa sổ, nơi này vừa lúc có thể bệnh viện tâm thần sau núi, án này đã theo lâu như vậy, thật là đủ rồi. kỳ thật trừ bỏ tiểu luyện cũng có người có thể làm án này. chỉ là người này chúng ta thỉnh bất động thôi từ kính liêu nói thở dài như thế lệnh hồ càn lần thứ hai từ cái này thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được từ giáo thụ trên mặt nhìn đến loại này bất đắc dĩ cùng thất bại biểu tình lần đầu tiên chính là ở cố gia thấy thi thi thời điểm chẳng lẽ người kia không phải là thi thi đi lệnh hồ càn thử tính hỏi một câu từ kính liêu hơi hơi mỉm cười lệnh hồ thượng giáo thật đúng là chính là mẫn cảm đâu chính là nàng lệnh hồ càn ngẩn ra Hoàn toàn vô pháp cùng thi thi cùng pháp y, y loại này chức nghiệp liên hệ lên A. Sao có thể đâu? Một cái là hưởng dự quốc tế đại minh tinh, sinh hoạt ở đèn tụ quang cùng đại gia vỗ tay dưới, mà một cái khác còn lại là cầm dao nhỏ, du tẩu ở huyết nục chi gian pháp ý Nàng là tiểu luyện sư tỷ, các nàng hai người là đại học nhận thức. Như thế nào coi như minh tinh đi đâu? Lệnh hồ càn lắc lắc đầu, cho nên nói người này gặp gỡ A, ngươi thật đúng là không thể nói. giống như là đại ca giống nhau, vẫn luôn cho rằng chính mình có thể cưới đến đồng thu luyện, mà chính mình cả đời khẳng định cũng là phụng hiến cho quân đội, nhưng là hiện tại lại ở kinh thương, cho nên a rất nhiều chuyện cũng không phải nhất định sẽ dựa theo ngươi quy hoạch dáng vẻ kia, dựa theo đã định quỹ đạo hành cầu. Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện lên xe từ lúc sau, đi trước cô ra đi, chờ lát nữa đi bệnh viện tâm thần. Tiêu Hàn gật gật đầu, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, Nhưng là nhìn đến đồng thu luyện sắc mặt như vậy khó coi, tiêu hàng tựa hồ minh bạch, tất nhiên là đã xảy ra cái gì làm đồng thu luyện nhất thời khó có thể tiếp thu sự tình. Đồng thu luyện vừa mới tới rồi cố ra, thi thi hôm nay một tuần kịch lâm thời hủy bỏ, đang ở ra đợi đâu, đồng thu luyện đem canh đưa cho cố san nhiên lúc sau, lôi kéo thi thi liền đi ra ngoài, thân ái, sự tình gì à, như vậy gấp gáp. Thi thi cười có chút không bình tĩnh đồng thu luyện, khó được gặp người kích động như vậy a ngươi có phải hay không cùng ta nói rồi cái kia tổ chức kiểu mới dược vật kỳ thật còn chỉ là bán thành phẩm thi thi gật gật đầu này đều xả tới rồi sự tình gì mặt trên a làm sao vậy theo chúng ta hiểu biết là cái dạng này bởi vì bọn họ tổ chức còn đang không ngừng mà tìm người thí dược tới khẳng định không phải là thành phẩm a thi thi nghi hoặc nhìn đồng thu luyện nói như thế nào đến chuyện này mặt trên Chẳng lẽ bên kia lại tìm ngươi Ta và ngươi nói Chuyện này ngươi nếu có thể đẩy liền tận lực đẩy Việc này mặt sau khẳng định sẽ thực phiền thoái Liên lụy đến tiếp nhận quốc gia Còn có cái kia tổ chức Cũng là rắc rối khó gỡ Bọn họ không hiểu ngươi cùng cố ra quan hệ Ta sợ ngươi Ta biết Nhưng là chuyện này tựa hồ không phải ta tưởng thoát khỏi là có thể đủ thoát khỏi được a? Chuyện phiền thoái Ai lại muốn trộn lẫn đâu Đồng thu luyện thở dài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 Chính là ta đường mội, cho nên a này dược phẩm vẫn là bán thành phẩm, tựa hồ đã chảy ra, ngươi nói này có thể không cho người hoài nghi sao. Ta cảm thấy chính mình tựa hồ đã rơi vào đi, nơi nào có thể dễ dàng như vậy bước ra a Thi thi nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên sẽ biến thành bộ dáng này, thi thi suy tư một chút, lôi kéo đồng thu luyện liền hướng bên trong đi, cầm lấy một cái tiểu giáo cộp tay, ta và ngươi cùng nhau qua đi. Ngươi đi lạc Ngươi đây là muốn cho tất cả mọi người biết, chúng ta quốc tế siêu sao, chứ danh diễn viên ca sĩ Tây Tử Mỹ Nhân, cư nhiên là cái pháp ý địa, ngươi là sợ ngươi phèn không tiêu ta nào ảnh sao. Đồng Thu luyện lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta bộ dáng gì bọn họ đều là ái. Nói nữa, ta và ngươi cùng nhau cũng thực bình thường a ta cùng tiêu thị có hợp tác, cùng tiêu thị lao bản nương có liên hệ cũng thực bình thường đi, chúng ta cùng nhau làm sao vậy? Yên tâm đi. Ta chính là đi xem mà thôi. Thi Thi nói lôi kéo đồng thu luyện liền hướng bên ngoài đi, mà Tiêu Hàn trực tiếp bị các nàng ném xuống. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nhìn nhìn cố ra điếu đỉnh. Thật là, nữ nhân này mang đi chính mình lao bà phía trước, còn có thể cùng chính mình thương lượng một chút sao? Tiêu Hàn, Thi Thi tỷ cứ như vậy, ngươi đừng để ý ha. Cố nam xanh một bên uy cố san nhiên ăn canh, một bên trấn an Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trực tiếp ngồi ở trên sofa mặt. Ngươi đương nhiên không ngại à, lại không phải ngươi lão bà. Mà đương thi thi xe ngừng ở bệnh viện tâm thần cửa thời điểm, đã bị hạng nặng võ trang binh lính cấp ngăn cản, nơi này tạm thời không thể đi vào, thỉnh về đi thôi. Thi thi thi quay cửa kính xe xuống, kia binh lính thực hiển nhiên là nhận thức thi thi, mà chung quanh vốn dĩ liền có rất nhiều vây xem người, nháy mắt đều xuống lại lại đây, đồng thu luyện trực tiếp đem thi thi thân mình túm lại đây, quay cửa kính xe xuống.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 Chẳng lẽ không rõ ràng sao? Đồng thu luyện nói xong, thi thi bất đắc di mắt trợn trắng. Hai người đi vào thời điểm, đồng thu luyện đã thấy lệnh hồ càn đi theo quan, vương hoài an, vương hoài an đối với thi thi đã đến, tựa hồ cũng không quá kinh ngạc, đồng pháp ý địa, thi thi tiểu thư, các ngươi tới, cùng ta đi lên đi. Chờ các ngươi thật lâu. Đồng thu luyện gật gật đầu.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 Cố Bắc thần, ngươi làm gì, ngươi buông ra ta, ngươi làm gì a thi thi vừa lên xe liền trực tiếp bị cố Bắc thần đè ở thân phía dưới. Ngươi nói ta muốn làm sao a, đợi chút ngươi sẽ biết. Cố Bắc thần nói liền bắt đầu xả thi thi trên người mặt quần áo. Cố Bắc thần ngươi biến thái, ngươi hôn đản, ngươi lưu manh. Ta còn có càng biến thái, càng hôn đản, càng lưu manh đâu. 130 bị nhắc tới chuyện cũ cùng cố nhân. Ở đồng ra một kiện ánh sáng tương đối tốt trong phòng, đồng tu giờ phút này đang nằm ở trên giường mặt, hắn một bàn tay bọc băng gạc, hơn nữa cả người tựa hồ tại đây đoạn thời gian gầy ốm rất nhiều, thoạt nhìn cả người đều hao gầy không ít, ngay cả vốn dĩ đầy đầu tóc đen hiện tại đều là có so le chỉ bạc, thúc thúc trên đầu mặt cũng có đầu bạc. Lệnh hồ càn ngồi ở đồng tu đối diện một chương trên ghế mặt, mà hắn phía sau đứng hắn đi theo quan, vương hoài an. vương hoài an chính là cái loại này mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó nói cái gì cũng không nói vốn dĩ liền già rồi vốn dĩ sẽ đúng giờ nhuộm tóc hiện tại ngươi nhìn xem chúng ta đồng ra biến thành hiện tại cái dạng này ta cũng lười đến lộng tóc huống hồ ngươi nhìn xem ta cái dạng này ai đồng tu thở dài tựa hồ thấy lệnh hồ càn loại này tinh thần phân chấn đồng một người đồng tu hôm nay tâm tình xem như hảo một ít bởi vì đồng thanh lưu chưa bao giờ sẽ cho hắn một cái sắc mặt tốt Mà đã biết đồng thành tư qua đời tin tức lúc sau, đồng tu cũng có vẻ thập phần đạm nhiên, bởi vì cái này nữ nhi trên cơ bản cũng là phế đi, liền tính là nằm viện gì đó, cũng không phải ở ngao nhật tử, cùng với sống được như vậy thống khổ, không bằng thật sự trực tiếp đã chết cũng là một loại giải thoát, cho nên đối với đồng thành tư qua đời, đồng tu là cái loại này thập phần thản nhiên tiếp thu. Thúc thúc thân thể còn hảo, hẳn là phải hảo hảo bảo trọng thân mình mới được. Lệnh hồ cản cũng coi như là đồng tu nhìn lớn lên, tuy rằng nói có một số việc lệnh hồ cản trong lòng đối đồng tu có chút ngăn cách, nhưng là nhìn đến một cái từ nhỏ nhìn đến lớn, đều là lấy một loại thập phần ngạnh lãng khỏe mạnh kỳ người người, đột nhiên biến thành cái dạng này, hắn trong lòng không phải đặc biệt thoải mái, đặc biệt là lệnh hồ cản trường kỳ ở bộ đội, đối bên ngoài đồ vật biết đến vốn dĩ liền không nhiều lắm, mà mấy tin tức này cơ hồ là cùng thời gian tạp hướng về phía lệnh hồ. Cản. bảo trọng thân mình lại có ích lợi gì đâu, ta không giống ngươi phụ thân, có ngươi cùng a mặc hai cái hảo nhi tử, ta cùng thanh lưu. ai? lệnh hồ cản lúc này mới nhớ tới chính mình tới rồi đồng gia lâu như vậy, tựa hồ đều không có nhìn thấy quá đồng thanh lưu, bất quá lệnh hồ cản chính là gặp qua đồng thanh lưu số lần cũng là không nhiều lắm, hắn đối đồng thanh lưu ấn tượng tương đối nhiều vẫn là ở đồng gia nhà cũ ký ức. thanh lưu không có trở về sao? này đã mau giữa trưa. Lệnh Hồ Càn nhìn nhìn trên mặt tường đồng hồ, đã mau một giờ. Phòng trưng ở công ty xử lý sự tình đi, hiện tại đồng gia cũng chính là dư lại hắn một người, hắn không khiêng lên tới ai khiêng lên tới a, đúng rồi, ngươi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, tới ta nơi này có chuyện gì? Đồng Tu chỉ là cười, nhưng là không có người chú ý tới đồng tu kia đặt ở chăn phía dưới tay, lại là gắt gao buộc chặt, tựa hồ là ở sợ hãi gì đó bộ dáng. Là về thanh tư sự tình Lệnh hồ Cản vừa mới nói xong Đồng tu kia chăn phía dưới Nắm tay cũng nháy mắt buông lỏng ra Toàn bộ thân mình cũng nháy mắt Thả lỏng xuống dưới dựa vào gối rửa mặt trên Khẽ thở dài một cái Nghĩ tới chính mình đoạn chỉ Tựa hồ vẫn là khó có thể tiếp thu Chính mình nữ nhi biến thành cái dạng này Thúc thúc, yên tâm đi Không phải về chuyện khác Ngài đừng khẩn trương Việc này đề cập đến luôn luôn quân sự cơ mật Ta không thể cùng ngươi nói rõ Bất quá chuyện này có lẽ cùng thanh tư tử vong có quan hệ, có lẽ thanh tư đột nhiên biến thành cái dạng này cũng là vì chuyện này, cho nên ta muốn cho ngươi đồng ý chúng ta cấp thanh tư thi thể tiến hành lệnh hồ càn nói còn không có nói xong, đồng tu tựa hồ đã biết. Ý của ngươi là thanh tư điên khùng rất có thể là nhân vi tạo thành. Đồng tu hiển nhiên có chút kích động, tê, xả tới rồi trên tay mặt miệng vết thương, đau đồng tu toàn bộ mày đều nhăn ở cùng nhau, lệnh hồ càn chạy nhanh tiến lên. Thúc thúc, ngài đừng kích động, này hết thể chỉ là chúng ta phỏng đoán thôi, này hết thể vẫn là phải đợi ngài quyết định. Ý của ngươi là làm ta đồng ý thi thể giải phẫu. Lệnh hồ càng gật gật đầu, loại chuyện này đều là phải trải qua người nhà đồng ý. Đồng tu suy tư một lát, hắn cũng cảm thấy đồng thanh tư điên khủng, rõ ràng thập phần đột nhiên a, khẳng định không phải là chính mình đột nhiên điên rồi, bởi vì ở vương hỷ sự tính lúc sau, đồng thanh tư rõ ràng có cùng chính mình nói qua. bất quá là trang điên thôi như thế nào hảo hảo mà liền điên rồi đâu quả nhiên đồng tu lại một lần đem tiêu điểm tập trung ở đồng thu luyện trên người mặt đều là bởi vì nàng nếu không phải bởi vì nàng thanh tư như thế nào sẽ điên rồi đâu vì cái gì muốn đem thanh tư đưa đến bệnh viện tâm thần đâu chính là ở bệnh viện tâm thần thời điểm thanh tư mới điên rồi nói thật đồng thanh tư điên khủng thật đúng là không phải tự nhiên điên rồi đều là thi thi củng cố san nhiên cấp sợ tới mức Chỉ là các nàng hai người cảm thấy còn không có bắt đầu dọa người đâu, đồng thanh tư liền điên rồi, này cũng không thể quái các nàng tới, còn có a, cái kia làm nàng tử vong lại là cũng không phải điên khủng, cùng cái loại này dược có trực tiếp ảnh hưởng. Thanh tư đều đã chết, ta tuy rằng muốn cho nàng đi an tĩnh một chút, nhưng là nếu nàng nguyên nhân chết thật sự có vấn đề nói, ta cảm thấy thanh tư cũng là đi không an ổn, cho nên các ngươi điều tra đi, ta không ngại, ta đều đồng ý. Lệnh hồ càn gật gật đầu. Lệnh hồ càn lại cùng đồng tu nói chuyện phiếm vài câu, liền trực tiếp rời đi, mà thẳng đến đồng tu nghe thấy được dưới lầu xe động cơ phát động thanh âm, thẳng đến xe đã xử lý được hoàn toàn nghe không thấy thanh âm lúc sau. Đồng tu cầm lấy điện thoại, bắt thông một cái hoàn toàn không có ghi chú, nhưng là đã nhớ kỹ trong lòng đến điện thoại, các ngươi vì cái gì không động thủ giết đồng thu luyện. Đồng thu luyện chúng ta hiện tại không động đậy, tiêu hàn bên kia chúng ta đã thực kiến kỵ, hiện tại lại ra tới một cái thần bí cố gia chúng ta hiện tại vô pháp động đồng thu luyện bên tia thanh âm cũng là không có một tia cảm tình nhưng là lại làm đồng tu vô danh phát cáo lúc trước các ngươi liền nói hảo sẽ làm người giết đồng thu luyện vĩnh tuyệt hậu hoạn hiện tại hảo nàng cư nhiên đã trở lại còn hại chết ta hai cái nữ nhi thù này ta không thể không báo các ngươi cần thiết cho ta giết đồng thu luyện tôn chính đều giết khiến cho người kia lại giết một người là được Dù sao phía trước cũng giết đại ca, ngay cả hắn nữ nhi cũng cùng nhau giết đi, nếu là đồng thu luyện biết chính mình cùng đại ca đều ở cùng cá nhân trên tay mặt, có lẽ còn sẽ cao hứng một. Chút đâu. Đồng thu nói chuyện thời điểm hiển nhiên đã thập phần kích động. Bên kia hồi lâu trầm mặc, đồng thu cho rằng hắn cắt đứt điện thoại, lại nhìn nhìn điện thoại, vẫn là ở trò chuyện chung, ngươi nghe thấy ta nói sao. Giết đồng thu luyện, bằng không ta nuốt không dưới khẩu khí này. không chỉ là ngươi một người ở lo lắng chúng ta cũng lo lắng à, nhưng là đồng thu luyện chúng ta hiện tại không hạ thủ được tiêu hàn cùng cố ra đều âm thầm phái người bảo hộ hơn nữa hiện tại quân đội người cũng ở che chở nàng ngươi làm chúng ta như thế nào động nàng bên kia người thở dài một hơi đồng tu ngươi muốn trầm ổn đồng thu luyện hiện tại hoàn toàn uy hiếp không đến chúng ta ngươi có thể hay không trầm ổn a các ngươi vẫn luôn làm ta trầm ổn nhưng là hiện tại ta nữ nhi một đám đã chết a Đều là hơn 20 tuổi à, ngươi làm ta trầm ổn, các ngươi nếu là không làm nói, ta chính mình thu phục băng, bên kia người còn không có tới kịp mở miệng, di động đã bị đồng tu trực tiếp ngã ở trên mặt đất mặt, không có thoái, nhưng là màn hình nứt ra một cái xấu xí cái khe. Mà giờ phút này ở ngoài cửa một người đã nghe xong thật lâu, hắn ấn xuống ghi âm kiện nút tạm dừng, giờ phút này đang ở viễn hàng quý viễn di động mặt trên đột nhiên liền tiếp thu tới rồi một văn kiện. Nhìn đến ký tên lúc sau, quý viễn tưởng đều không có tưởng, trực tiếp đem văn kiện chia tiêu hàn, mà chính là như vậy một văn kiện, sắp vạch trần, phủ đầy bùi 5 năm một bí mật, cũng vạch trần một đoạn phủ đầy bùi đã lâu quá vãng, đương chuyện cũng bị vạch trần thời điểm, có lẽ là máu tươi đầm địa, có lẽ là thẳng trọc nhân tâm, nhưng là lại là sống sờ sờ tồn tại quá, làm người không thể không đối mặt. Giờ phút này ở viễn hàng. Đồng thanh lưu đang ngồi ở thủ tịch nghe phía dưới người làm báo cáo, tiểu dịch còn lại là ngồi ở đồng thanh lưu trên đùi mặt, chơi bắt mặt trên trò chơi ghép hình trò chơi. Chờ một chút, các ngươi kế hoạch có lộ hưởng a? này một quý báo biểu vốn di chính là không nhiều kỹ càng tỉ mỉ, các ngươi chỉ là liệt kê ra tốt một phương diện, hư phương diện liền không có nói, các ngươi như vậy là không đúng. Tiểu dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở làm báo cáo trung niên nam nhân. Người nam nhân này đã không phải cái thứ nhất bị tiểu dịch phê bình người, hiển nhiên cũng không phải là cuối cùng một cái. Tiểu dịch nhìn nhìn người nam nhân này, đại thúc, năm mươi mấy rồi đi, không có việc gì, còn có thời gian chậm rãi học tập. Đừng nóng bội ha, lau mồ hôi. Điều hòa độ ấm có thể điều thấp một ít, thúc thúc cá di đều đổ mồ hôi. Có thể không đổ mồ hôi sao. Bị một cái bất mãn năm tuổi tiểu thí hải phê bình, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt phê bình. Đồng giám đốc, đây là công ty cao tầng hội nghị, cái này rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng dò hỏi đồng thanh lưu. Đồng thanh lưu nhìn nhìn tiểu dịch, sau đó nghi hoặc nhìn người kia, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Ta mỏ mì là đồng thu luyện, là cái này công ty lớn nhất cổ đông à, ta mỏ mì theo ta một cái nhi tử. Này về sau cổ phần có phải hay không đều là ta A. Ta đây có thể hay không vì công ty về sau tương lai phát triển để một chút ý kiến đâu. Đại thúc, tiểu dịch ngọt nị nị nói, trước mắt lấp lánh nhìn người này. Người kia chỉ có thể ngồi xuống, còn có thể nói cái gì, này căn bản không thể đắc tội cái này tiểu tổ thông sao. Tiểu dịch nhìn đến người này ngồi xuống, còn giống mô giống dạng cùng đồng thanh lưu nói, cứu cứu, ngươi muốn cùng ta học học, biết không? Bằng không sẽ bị người khi dễ. Đồng thanh lưu bật cười. Hóa ra tiểu tử này là sợ ta bị người khi dễ sao. Đây là tới cấp ta chống lương sao. Đồng thanh lưu nhìn nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ à. Hảo, hôm nay hội nghị tới trước nơi này đi, buổi chiều lại tiếp tục. Hảo, giữa trưa muốn ăn cái gì, cứu cứu mang ngươi ăn ngon, được không? Cái gì được không? Muốn mang ta đi ăn liền đi à, cái gì được không? Hống tiểu hài tử đâu, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, không để mình bị đẩy vòng vòng. ta cảm thấy gần nhất gà rán gì đó man ăn ngon. Đồng Thanh Lưu ngạc nhiên, vừa lúc ra cửa thấy canh giữ ở cửa quý viễn, quý viện nụ mai, tỏ vẻ tiểu dịch trước nay đều là cái dạng này. Ơn Ơn, ta cũng cảm thấy gà rán ăn rất ngon, vừa lúc chúng ta khẩu vị giống nhau đâu. Đồng Thanh Lưu vốn dĩ số tuổi cũng không lớn, nay thực mau liền đuổi kịp tiểu dịch cái này tiểu quỷ tiết ấu. Tiểu Dịch tiên lặng mà ở trong lòng mặt cấp Đồng Thanh Lưu bỏ thêm phần. Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dậy cũng a, thức hảo, không tồi, thực hợp bổn tiểu thiếu ra khẩu vị, ha ha. Nếu là đồng thanh lưu giờ phút này biết tiểu dịch trong lòng suy nghĩ, phỏng trừng sẽ trực tiếp thế xịu đi. Mà giờ phút này đồng thu luyện cùng tiêu hàn đang ngồi ở xe mặt trên chuẩn bị về nhà, tiêu hàn di động liền đặt ở xe phía trước, đột nhiên liền chấn động một chút, giống như có tin tức. Đồng thu luyện nhìn thoáng qua tiêu hàn di động, mặt trên viết chính là quý viễn, quý viễn tin nhắn. Ngươi đợi chút đèn đỏ nhìn nhìn lại đi. Có lẽ là tiểu dịch sự tình, ngươi mở ra nhìn xem đi. Đồng thu luyện gật gật đầu, cư nhiên là cái văn kiện, hình như là ngươi công ty đổ vật đi, là cái folder, tính, ngươi di động ta cũng không nghĩ lộng, đợi chút quay đầu lại chính ngươi xem đi. Tiêu hàn gật gật đầu. Một đoạn này thời gian bởi vì bạo lực học đường thời gian, làm mọi người đối với học sinh như vậy một cái quần thể liên tục bảo trì rất cao chú ý độ. Lệnh Hồ ra lúc này cũng chậm rãi đạm ra mọi người tầm mắt bên trong. Lệnh Hồ càng vừa mới về đến nhà bên trong, đem bên ngoài quân trang cởi ra. A càn a, gần nhất bộ đội không có việc gì sao? Như thế nào sẽ trở về ăn cơm chưa a? Hoài An cũng tới rồi, tới tới. Chạy nhanh ngồi xuống. Vương Nhã Nhàn từ đã biết Đồng Thành Tư qua đời tin tức, trong lòng một cục đá lớn. Tựa Hồ cũng nháy mắt rơi xuống đất. Mấy ngày này Vương Nhã Nhàn một khắc đều ngủ không an ổn. Nàng hận chính mình không có trực tiếp mua cái có thể nhanh chóng mất mạng dược vật, liền tính là biết đồng thanh tư tình huống từng ngày chuyển biến xấu, nhưng là đối với nàng tới nói, này hết thể vẫn cứ là thập phần dày vò, nàng rất sợ đồng thanh tư lại sẽ đột nhiên nói cái gì đó đổ vật ra tới. Đồng thanh tư qua đời, như vậy nàng bí mật, liền có thể trực tiếp đá chìm đáy biển, sẽ không có người biết triệu mạng chi tiện nhân này là như thế nào chết, nếu sự tình đều qua đi nhiều năm như vậy. Như vậy khiến cho chuyện này cùng với đồng thanh tư tử vong lại một lần trường chôn xuống mồ đi. Chính là trở về xử lý một chút sự tình. Lệnh hồ càng nói xoa xoa giữa mày, bởi vì hắn tổng cảm thấy đồng thanh tư tử vong sự tình tựa hồ cùng cái loại này dược là thoát không được quan hệ. huống hồ đồng thanh tư cùng những người đó là hoàn toàn đều xả không thượng quan hệ a, việc này không khỏi quá mức quỷ dị một ít đi. Người đứa nhỏ này, chính là thích cưỡng bách chính mình. Sự tình gì đều đừng nóng nổi, ngươi mấy ngày nay đều không có ngủ ngon đi, xem ngươi quẩn thâm mắt như vậy trọng, vừa lúc lại đây cùng nhau ăn cơm, hoài an à, ngươi cũng làm. Vương nhã nhàn cười tiếp đón vương hoài an ngồi xuống, cảm ơn phu nhân. Mà lúc này từ trên lầu mặt xuống dưới hai người, đi ở phía trước tự nhiên là lệnh hồ Trạch, lệnh hồ Trạch một thân quân trang, thoạt nhìn phá lệ thiết huyết giỏi giang, mà hắn phía sau còn lại là một thân thiết hôi sắc tây trang tưởng thiên lý. Hai người tựa hồ muốn nói cái gì, lệnh hồ chạch nói, tưởng thiên lý chỉ là gật gật đầu, tựa hồ đều không có nghĩ đến này thời điểm lệnh hồ càn sẽ trở về, như thế nào đã trở lại. Chẳng lẽ ta liền về nhà quyền lợi đều không có? Lệnh hồ càn uống ngụm trà, không ngoại ý muốn một cái đồ vật nháy mắt hướng chính mình bay qua tới, là lệnh hồ trạch trong tầm tay một cái trang trí tính bình hoa, lệnh hồ càn nghiêng đầu trực tiếp né tránh, bình hoa phanh, một tiếng, ngã ở trên mặt đất mặt. Bình Hoa nháy mắt vỡ thành rất nhiều phiến. Tất cả mọi người là hít hà một hơi, này nếu như bị tạp tới rồi, khẳng định không đổ máu cũng muốn tím một khối. Lệnh hồ Càn còn lại là cười nhìn lệnh hồ Trạch, dứt khoát ở ta sinh ra thời điểm liền tạp chết ta hảo, xem đem ngươi khí. Ai cho phép ngươi như vậy cùng ta nói chuyện. Lệnh hồ mặc hiện tại nhìn đến lệnh hồ Càn loại này bất cần đời gương mặt tươi cười, liền sẽ nháy mắt nghĩ tới tiêu hàn tiến quân thần tốc xông vào chính mình trong nhà mặt. Trực tiếp mang đi đồng thu luyện sự tình, hắn đời này còn không có bị một cái tiểu bối như vậy khiêu khích, mà lệnh hồ cản lạnh leo tầm mắt, trực tiếp bắn phá tới rồi tưởng thiên lý trên người mặt, tưởng thiên lý đã sớm đã thói quen, chỉ là hướng về phía lệnh hồ cản hơi hơi gật đầu. Ngươi đi trước đi, có chuyện ta lại cùng ngươi liên hệ. Nghe xong lệnh hồ chạch nói, tưởng thiên lý gật gật đầu, ta đây đi trước. Nay ngươi một nhà có bao nhiêu không thích chính mình, tưởng thiên lý là rõ ràng. xoay người cũng không quay đầu lại rời đi mà lệnh hồ trạch vừa mới ngồi xuống lệnh hồ càn chỉ là tiểu chân hoàn toàn là một bộ quân mỹ bộ dáng Này lệnh hồ càn vốn dị ở không đối cũng là trong quân một bá cực nhỏ có người dám chọc hán này vương hoài an theo lệnh hồ càn lâu như vậy tự nhiên biết này lệnh hồ càn luôn là này một bộ dáng nhưng là lệnh hồ trạch lại là như thế nào đều không có nhìn đặc biệt là đứa con trai này tựa hồ chính là cùng chính mình phản xung giống nhau không giống trong nhà mặt bất luận kẻ nào ngược lại là mang theo một chút bất cần đời liền tính là ở trong quân nhiều lần lập chiến công lệnh hồ trạch trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái ngươi có thể hay không làm tốt đây là bàn ăn không phải ngươi văn phòng lệnh hồ trạch chụp một chút cái bàn trên bàn nước trà đều thiếu chút nữa bị chụp ra tới vương hoài an sợ tới mức chạy nhanh đứng lên hai vị thủ trưởng đại nhân A, ăn một bữa cơm có thể hay không ngừng nghỉ một ít ta này không phải Vương Hoài An lần đầu tiên kiến thức đến loại này hình ảnh. Kỳ thật vốn dĩ bọn họ phụ tử quan hệ vẫn là thực tốt, nhưng là 5 năm đồng ra sự tình lúc sau, hai người quan hệ nháy mắt chuyển biến xấu, hiện tại còn hảo một chút, Vương Hoài An còn nhớ rõ lần đó nhiệm vụ thời gian tương đối trường, ngăn cách với thế nhân cơ hồ hai tháng. Khi bọn hắn trở về thời điểm, lệnh hồ càn mã bất định để liền chạy về trong nhà mặt, nhưng là lúc ấy, cũng chính là hiện tại đồng pháp y ý ý đã biến mất không thấy. mà lệnh hồ càn trực tiếp vọt tới trong nhà mặt, trực tiếp trước Vẫn lệnh hồ Trạch Tiểu luyện các nàng ra là chuyện như thế nào, ngươi đừng nói cho ta người không biết. Kỳ thật vương hoài an lúc ấy còn không phải lệnh hồ càng đi theo quan, bọn họ đoàn người là tương đối lo lắng lệnh hồ càng mới cùng lại đây, bởi vì nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm. Lệnh hồ càn bị thương, lệnh hồ càn hiện tại là sắc mặt tái nhợt hơn nữa bọn họ một đám người toàn bộ chính là một đám giã nhân, quần áo rách nát. dâu ria sùng xoàm lệnh hồ càng càng là đầy mặt dâu mặt trên còn có vết sáng bọn họ một đám người như vậy ra tới rêu dao không thiếu bị người vây xem ngươi đây là ở chất vấn ta sao lệnh hồ trạch cũng là mặt tâm trầm nhìn lệnh hồ càng trang điểm cũng biết là vừa rồi ra nhiệm vụ trở về ngươi hiện tại hẳn là đại ở bộ đội ngươi trở về làm cái gì lệnh hồ trạch hiển nhiên có chút kinh ngạc nhưng là trên mặt mặt vẫn là vẫn duy trì nhất quán bình tĩnh đồng thúc thúc sự tình là chuyện như thế nào ngươi đừng nói ngươi không biết tiểu luyện đâu tiểu luyện ở nơi nào lệnh hồ càn trực tiếp đi lên ruỗi tay liền trực tiếp nắm lấy lệnh hồ trạch quần áo lệnh hồ trạch sắc mặt đã trở nên phi thường khó coi mà mọi người lập tức tiến lên quân lệnh hồ càn giá trụ nhưng là ngay lúc đó lệnh hồ càn tựa hồ đã mất đi lý trí mặc cho những người đó như thế nào giữ chặt lệnh hồ càn lệnh hồ càn đều muốn tìm lệnh hồ trạch hỏi cái minh bạch Ngươi còn có một chút quân nhân bộ dáng sao? Đồng ra sự tình không phải chúng ta có thể còn được. Ngươi hiện tại cho ta trở về. Ngươi nhìn xem ngươi đều thành bộ dáng gì? Lệnh Hồ Trạch duỗi tay kéo kéo bị Lệnh Hồ cản chảo đều có chút biến hình cổ áo. Mà Vương nhã nhàn lúc ấy là bị ngăn đón. Này phụ tử hai người nhìn dáng vẻ giống như là muốn đánh lên tới giống nhau. Tốt nhất đồng ra sự tình cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Lệnh Hồ can nhìn Lệnh Hồ chạch quân trang. kia chim chi màu xanh lục hân trương đế bản thượng, chế có kim sắc cảnh lá cùng bà viên kim sắc tinh huy. Đừng làm ta biết ngươi này thân con trang, cùng đồng ra có quan hệ gì. Bang, lệnh hồ trạch trực tiếp liền cho lệnh hồ càn một cái tát, lệnh hồ trạch cũng là từ nhỏ binh đi bước một bò lên tới, này một cái tát đi xuống, này lực đạo cũng là thực trọng, chỉ là làm hồ càn trên mặt mặt còn có dày nặng về sáng, nhìn không ra tới này một cái tát đi lên có bao nhiêu trọng, nhưng là lệnh hồ càn lại phun ra một búng máu thủy ra tới ở trắng tinh trên sàn nhà mặt có vẻ phá lệ chói mắt ngươi chính là như vậy cùng ngươi láo tử nói chuyện sao lệnh hồ trạch này nói chuyện ngữ khí rõ ràng mang theo huấn luyện chính mình binh ý tứ lệnh hồ trạch đầu góc gân xanh đều là thỉnh thịch thẳng nhảy chuyện này ta sẽ chính mình điều tra chúng ta đi nói lệnh hồ càn liền trực tiếp cóng đổ vật liền xài bước đi ra lệnh hồ ra đại trạch thủ trưởng chúng ta cũng đi rồi Lệnh hồ càn thủ hạ binh cùng lệnh hồ trạch từ biệt lúc sau, cũng là trốn cũng dường như chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy phía sau chuyển đến thí lạp lách cách quăng ngã đổ vật thanh âm, còn có lệnh hồ trạch gào giống thanh âm, lệnh hồ trạch thanh âm mang theo khả khàn, ở trống vắng đại trạch bên trong có vẻ thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cho nên hiện tại đều có thể đủ ngồi ở một cái bàn mặt trên ăn cơm, cùng phía trước so sánh với cũng coi như là có tiến bộ, người biết đồng ra lại đã xảy ra chuyện sao. Kỳ thật quân bộ sự tình, lệnh hồ Trạch loại này cao tầng, hơi chút hỏi thăm một chút đều là có thể hiểu biết, mà lệnh hồ cản tựa hồ muốn dùng như vậy một việc thử một chút lệnh hồ Trạch Thanh tư đã chết sao, hiện tại báo chí đều đưa tin, ta sao có thể không biết đâu. Lệnh hồ Trạch bưng cái ly uống lên nước miếng, không chút để ý nói. Nàng chết có lẽ không như vậy đơn thuần, chúng ta bên này đã tham gia. Lệnh hồ cản nói âm chưa lạc, liền nghe thấy. "Lenken" Một tiếng, mọi người vừa truyền đầu, liền thấy vương nhã nhàn cúi đầu, mà nàng bên chân là vỡ vụn chén xứ cùng vừa mới làm tốt đồ ăn trực tiếp sái đầy đất, ngay cả nước canh chiếu vào mu bàn chân mặt trên cũng là hồn nhiên bất giác, lệnh hồ càn đi qua đi, chạy nhanh lại đây thu thập một chút, mẹ, có đau hay không à, loại chuyện này ngươi về sau cũng đừng làm, cho ta xem ngươi chân. Lệnh hồ càn đỡ vương nhã nhàn ngồi xuống, mà một cái người hầu đã nhanh chóng truyền lên hồng thuốc. Ngay cả Vương Hoài An đều lại đây xem một chút, nhưng là lệnh hồ trạch tựa hồ là đã nhận ra cái gì, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Nhã Nhàn. Vương Nhã Nhàn hiện tại là toàn bộ da đầu đều tê dại cái loại này, nàng tim đập phi thường mau, mà nhìn lệnh hồ cản phát đỉnh, Vương Nhã Nhàn đột nhiên cảm thấy bi từ giữa tới, nước mắt liền nhịn không được rất xuống dưới. Mẹ, làm sao vậy? Có phải hay không quá đau? Như thế nào đều khóc. Thực mau lệnh hồ ra gia đình bác sĩ liền đến, lệnh hồ càng còn lại là trực tiếp ngồi xuống vương nhã nhàn bên người, một bên trấn an vương nhã nhàn một bên nhìn bác sĩ giúp vương nhã nhàn băng bó miệng vết thương. Mẹ, làm sao vậy à, như thế nào hảo hảo mà khóc cái gì, bác sĩ nói không có gì vấn đề, mặt chút bị phỏng cao liền thành. Không có việc gì, không có việc gì, vừa mới cũng không biết là làm sao vậy vương nhã nhàn nói vừa nhấc đầu liền thấy đã đứng ở chính mình bên cạnh người. vẫn luôn dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn chính mình lệnh hồ trạch, tuy rằng nói phu thê hơn 30 năm, Vương Nhã Nhàn kỳ thật đã thói quen lệnh hồ trạch ánh mắt, nhưng là giờ phút này Vương Nhã Nhàn tâm loạn như ma, mà, mà lệnh hồ trạch tầm mắt, giờ phút này làm Vương Nhã Nhàn thật là lưng như kim chích a. thật vất vả chờ đến lệnh hồ càn cùng Vương Hoài An đi rồi, người hầu đỡ Vương Nhã Nhàn vừa mới nằm ở trên giường mặt nghỉ ngơi một chút, lệnh hồ trạch liền đi nhanh đi vào phòng, hống, lập tức tướng môn nuốt lại. Vương Nhã Nhàn cả người tim đập đột nhiên nhanh hơn, quả thực là ra đầu tê dại, Vương Nhã Nhàn đem tay đặt ở trong chăn mặt, chỉ là nhìn địa phương khác. Ngươi loại này khác thường biểu hiện, ta nhìn đến quá hai lần. Lệnh hồ Trạch thanh âm lạnh lẽo, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Hiện tại hai người phóng Phật đã không phải cái loại này hoạn nạn nâng đỡ hơn 30 năm phu thê, ngược lại như là một đôi người lạ người, mà lệnh hồ Trạch đối Vương Nhã Nhàn nói chuyện thái độ. hoàn toàn giống như là ở đối đãi một cái người xa lạ như vậy mới lạ làm vương nhã nhàn giữa chán đầu căng thẳng ngươi cùng ta nói như vậy thái độ ta cũng xem qua hai lần vương nhã nhàn ngẩng đầu nhìn lệnh hồ trạch lệnh hồ trạch tuy rằng qua tuổi 50, nhưng là có lẽ là rèn luyện hơn nữa gần nhất dưỡng sinh duyên cớ cả người nhìn qua cũng chính là hơn 40 tuổi hơn nữa thoạt nhìn như cũng là anh tư tác sản cưng nghị không mang theo một tiêu biểu tình hình dáng nhưng là lại cũng là trí mạng hấp dẫn người lệnh hồ mặc vô luận là diện mạo vẫn là tính cách đều là 80-90 di truyền lệnh hồ trạch lần đầu tiên là ở ta và người nói mạng chi qua đời tin tức thời điểm lệnh hồ trạch dựa vào trên tường mặt đột nhiên liền từ trong túi mặt móc ra một hộp yên một cái bật lửa điểm thượng một chi yên cư nhiên liền ở vương nhã nhàn trước mặt chịu lên đây cũng là vương nhã nhàn 5 năm lúc sau lần đầu tiên thấy lệnh hồ trạch hút thuốc Mà nữ nhân này tên giống như là ma chú giống nhau, gắt gao mà quấn quanh ở vương nhã nhàn trong lòng. Giống như là một cổ dây đằng giống nhau, quấn quanh ở vương nhã nhàn trong lòng. Lạc đến vương nhã nhàn đột nhiên cảm thấy hô hấp đều thấy khó khăn, mà ở nghe thấy được nữ nhân kia tên thời điểm, càng là cả người thân mình đều cứng đờ. Nhưng là vương nhã nhàn cũng là từ nhỏ liền chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng, nàng chăn phía dưới đôi tay gắt gao nắm lấy quần áo của mình. nhưng là mặt ngoài mặt vẫn là trang thập phần chấn định. Ngươi lần đầu tiên như vậy cùng ta nói chuyện, cũng là ở nàng qua đời thời điểm. Vương Nhã Nhàn trước nay đều không muốn nhắc tới nữ nhân này, ngay cả tên đều không nghĩ muốn nhắc tới, bởi vì chỉ cần nhắc tới tới, tựa hồ chính là ở bóc nàng vết sẹo. Vương Nhã Nhàn xuất thân danh môn, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là nàng muốn được đến đồ vật, liền không có cái gì là không chiếm được, mà đương nàng lần đầu tiên mãnh liệt muốn được đến một người thời điểm. Chính là bởi vì lệnh hồ Trạch. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua Ngươi trong lòng còn ở ghen ghét mạng chi Ta vẫn luôn cho rằng ngươi rất rộng lượng Lệnh hồ Trạch nói nói xong Chỉ đổi lấy Vương nhã nhàn cười khẽ Chẳng lẽ ta trượng phu trong lòng vẫn luôn ở một cái nữ nhân khác Ta còn muốn thập phần rộng lượng thừa nhận sao Ta vì cái gì liền không thể ghen ghét nữ nhân này đâu Dựa vào cái gì có thể đồng thời được đến hai cái nam nhân thích đâu Nàng kết hôn vì cái gì còn muốn lại đến thông đồng ngươi dựa vào cái gì dựa vào cái gì ta nhi tử còn như vậy thích nàng nữ nhi này có phải hay không ông trời cố ý ở tra tấn ta bởi vì chính mình hai cái nhi tử một cái rõ ràng là đứng ở đồng thu luyện bên kia mà một cái khác tuy rằng kết hôn nhưng là trong lòng đối đồng thu luyện người chính là quyến luyến không quên lệnh hồ trạch tiên chịu xong rồi đầu mẩu thuốc là rơi xuống trên mặt đất mặt lệnh hồ trạch chỉ là lấy chân Chậm rãi đem đầu mẩu thuốc lá nghiền nát, mà hắn khỏe miệng đột nhiên liền dơ lên một kia độ cùng, như vậy độ cùng có lẽ chúng ta xưng là hắn cười, mà như vậy tươi cười ở vương nhã nhàn xem ra thật sự là chói mắt. Lúc trước ta liền cùng ngươi đã nói, ta có thể cho ngươi hết thảy, nhưng là ta tâm, đời này, ngươi đều đừng nghĩ được đến. Lệnh hồ trạch thanh âm lạnh nhạt như là máy móc giống nhau. Đúng vậy, ta đã sớm biết, ngươi tâm đã sớm theo nữ nhân kia cùng nhau chôn ở ngầm. Vương Nhã Nhàn mỗi lần nói đến nữ nhân kia luôn là nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì nữ nhân kia liền có thể được đến lệnh hồ trạch tâm, mà chính mình nỗ lực lâu như vậy, lại cái gì đều không chiếm được. Đồng thanh tư sự tình tốt nhất cùng người không có quan hệ, ta trước đi ra ngoài. Lệnh hồ trạch nói như là một trận gió giống nhau rời đi, mà toàn bộ phòng đều tràn ngập mùi khói, Vương Nhã Nhàn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bất luận cái gì uy hiếp đến chính mình người đều đang chết. Dựa vào cái gì ta phải không đến đủ vật, ngươi có thể được đến A. Đồng thu luyện ở đến quân khu thời điểm, đầu tiên nhìn thấy cũng không phải đồng thành tư thi thể, mà là theo từ kính liêu tới rồi một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương, xe là tổng quân khu xuất phát, đi địa phương cũng là đường nhỏ cái loại này, dọc theo đường đi mặt sóc này thập phần lợi hại, mà thực mau tới rồi một chỗ phòng ở chỗ, phòng ở tương đối cổ xưa, như là quân bộ thời trước doanh địa, thoạt nhìn thật lâu. Nhưng là đồng thu luyện vừa mới xuống xe, liền phát hiện nơi này cư nhiên. Bốn phía đều là có người gác, mà từ trong phòng mặt sẽ truyền ra một ít gạo giống thanh âm. Chỉ có thể đủ phân biệt ra tới là nam nhân thanh âm thôi. Đồng thu luyện nghi hoặc nhìn bốn phía, có hoang mọc thành cụm, hơn nữa chung quanh đều là một ít cây cối gì đó. Phòng trừng chung quanh cũng chính là này một cái phòng ở đi, bên trong chính là người nào. Kỳ thật đồng thu luyện vốn dĩ tưởng bọn họ bắt lấy gián điệp gì đó. nhưng là tưởng tượng lại cảm thấy không thích hợp A, như thế nào đem người nhốt ở loại địa phương này đâu, bộ đội là có chuyên môn giam giữ tù phạm địa phương A. Tiến vào sẽ biết, mà từ kính liêu ở mở cửa trong ngay mắt, đồng thu luyện nghe thấy được một cổ mùi máu tươi nói, mà toàn bộ phòng không có bất luận cái gì cách gian hoặc là cái gì, cơ hồ nói ngươi đi vào liền có thể đem toàn bộ phòng sở hữu đồ vật nhìn một cái không xuất gì, mà trong phòng có hai cái binh lính, vừa thấy đến từ kính liêu. Lập tức đứng dậy hành lễ, từ kính liêu chỉ là đối với bọn họ hơi hơi gật đầu. Đồng thu luyện bên tay phải chính là này, hai cái binh lính nghỉ ngơi địa phương, hai cái ghế, một cái bàn, bên cạnh có ấm nước gì đó, mà đồng thu luyện bên tay trái còn lại là ba cái lồng sát, bên trong đóng lại phân biệt là ba nam nhân, ba nam nhân mặt đã cơ bản là phân biệt không ra vốn dĩ bộ mặt, mà bọn họ trên người mặt cũng là đầy người huyết ô. Khi bọn hắn thấy đồng thu luyện thời điểm, tựa hồ là thấy cái gì mới lạ đồ vật đối với đồng thu luyện liền bắt đầu ô ô a a nói lời này nhưng là kia mở ra miệng máu bên trong đồng thu luyện không có thấy đầu lưỡi đồng thu luyện trong lòng cả kinh bọn họ trên người mặt miệng vết thương có rất nhiều thân nhưng là rất nhiều đều là tương đối cổ xưa hơn nữa bọn họ tứ chi đều là bị xích sắt khóa trụ vừa động nói xích sắt cỏ sắt lan can liền sẽ phát ra cái loại này trói hai cỏ sắt thanh âm Mà những cái đó lồng sắt tử trên mặt đất mặt đều là một ít vết máu, loang lổ điểm điểm, có chút là nhan sắc tương đối tân, nhưng là đại đa số là cái loại này tương đối cổ xưa, nhan sắc đã biến thành màu đỏ đen, hoặc là đã là màu đen, toàn bộ nhà ở cũng chỉ có một phiến cửa sổ, trên cửa sổ mặt còn dán thật dày che đậy vợ, cho nên toàn bộ phòng ánh sáng thực ám, đưa một sĩ binh đóng cửa lại lúc sau, toàn bộ phòng liền bao phủ ở một bên mở nhạt ánh đèn phía dưới. Không khí phá lệ sâu thẳm, mà bọn họ trong miệng mặt ấu ấu thanh âm giờ phút này cũng có vẻ phá lệ hù người. Đầu lưỡi vì cái gì không có. Đồng thu luyện đi qua đi, này ba người tuy rằng trong miệng mặt kéo kẹt kéo kẹt, nhưng là lại nói không ra bất luận cái gì đồ vật, hơn nữa trong miệng mặt tràn đầy huyết ô cũng nhìn không ra cái gì, tay chân mặt trên đều là tân thương bao trùm ở vết thương cũ khẩu mặt trên, một tầng một tầng. Mà những người này đôi mắt lại là phá lệ sáng trong nhìn đồng thu luyện, giống như là đang nhìn mới lạ nhất sự vật. Bọn họ ở chỗ này giam giữ cùng thật lâu, mỗi ngày nhìn thấy nhan sắc đều là màu xanh lục màu đen, mà đồng thu luyện này một thân màu lam quần áo, ở chỗ này cũng coi như là tươi đẹp nhan sắc, này nhóm người thực rõ ràng là thuộc về thần trí không bình thường đám kia người. Bởi vì sợ bọn họ tự sát. Từ kính liêu đi qua đi, Những người này là trước một đoạn thời gian ở bờ sông phát hiện, hẳn là bị tiêm vào cái loại này kiểu mới dược vật duyên cớ, cho nên hiện tại đều là trí lực nghiêm trọng thoái hóa, hơn nữa tâm lý tuổi đã thoái hóa tới rồi 3 tuổi tiểu hài tử còn không bằng. Đồng thu luyện cũng quan sát tới rồi này nhóm người có người nhìn chính mình cư nhiên đang cười, miệng vết thương còn ở đổ máu, nhưng là cư nhiên đối với chính mình cười được, hơn nữa cười đến thập phần quỷ dị, này nhóm người vì cái gì sẽ xuất hiện ở bờ sông. chẳng lẽ không có điều tra ra sao dấu vết đã bị sắt đến sạch sẽ bất quá chúng ta hoài nghi là cố ra làm đồng thu luyện tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng là vẫn là ở quan sát đến này ba người tình huống trên người mặt rách nát mà rõ ràng trên người mặt miệng vết thương so trên mặt mặt cổ xưa trên mặt mặt miệng vết thương hẳn là gần nhất mới tân thêm đi hơn nữa nhìn qua như là chính mình gãi kết quả vì cái gì nói là cố ra đồng thu luyện nhìn trong đó một người bởi vì người này cánh tay mặt trên cư nhiên xuất hiện một cái tàn khuyết sang mình, bởi vì cánh tay bị chảo lạ, sang mình là tàn khuyết, nhưng là thực rõ ràng là có. Cái kia tổ chức chúng ta nhìn chầm chằm thật lâu, này ba người không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái kia tổ chức người, hơn nữa trải qua chúng ta nằm vùng chứng thật, trong đó một người cánh tay mặt trên xà hình sang mình, chính là cái kia tổ chức hôn đến nhất định địa vị mới có xinh đẹp, Mà cái kia tổ chức sẽ không đem như vậy ba người ném tới bờ sông làm chúng ta phát hiện, duy nhất chỉ hướng cũng chỉ có thể là cô ra, hơn nữa cô ra cũng là cái kia tổ chức không dám dễ dàng trêu chọc đối. Tượng Tiểu thư muốn giải thích nói, nếu là cái dạng này lời nói, các ngươi vì cái gì còn muốn hoài nghi cô ra tham dự cái này tiểu mới dược vật nghiên cứu chế tạo, bọn họ có thể đem này ba người hủy thi diện tích, không cho các ngươi tìm được bất luận cái gì manh mối. Các ngươi lại vì cái gì tiêu đầu mâu chỉ hướng về phía cố gia. Này ba người sự tình, đồng thu luyện là không biết, nếu bọn họ đã biết chuyện này cùng cái kia tổ chức có quan hệ nói, vì cái gì có trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay cố gia đâu. Bởi vì ta tra được cái này dược vật lúc ban đầu ngọn nguồn là từ cố gia chạy ra. Từ kính liêu dựa vào một bên trên tương mặt, mà đồng thu luyện đang nghe lời này thời điểm, lại kết hợp chính mình đối từ kính liêu hiểu biết. thật là tưởng cho hắn vỗ tay tỏ ý vui mừng a. Từ sư huynh thật đúng là chính là đối nhân tâm hiểu biết thực thấu trên đâu, người biết cố ra cũng không tưởng chọc phải cái gì không cần thiết phiền thoái, cho nên khẳng định sẽ muốn tìm đến phương pháp chứng minh chính mình trong sạch, hoặc là cố gia trực tiếp giúp các ngươi trực tiếp đem cái kia tổ chức bưng, hoặc là cố gia có thể cho ngươi cung cấp một ít người không biết nội tình, vô luận kết quả là cái gì, các ngươi đều là chỉ bồi không kiếm, không phải sao. Không thể không đội phục sư mình, vẫn là giống như trước đây, thích tính kế nhân tâm đâu. Đồng thu luyện chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua từ kính liêu, liền ngược lại tiếp tục đánh giá này ba người. Chính là cố bắc thần hiển nhiên sẽ không như ta mong muốn, hắn chỉ là cho ta một phần cái này dược vật từ khai phá đến nghiên cứu chế tạo đỉnh chỉ một cái quá trình thuyết minh, không thể không nói, người nam nhân này ta là nhìn không thấu. Hơn nữa ta còn có thu hoạch ngoài ý mớn. Cái gọi là thu hoạch ngoài ý mớn, tự nhiên là thấy hơn hai năm không thấy thi thi. Đồng thu luyện một bên quan sát đến này ba người, này đầu lưỡi bị cắt bỏ thời gian giống như không phải rất dài, kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không cần tính kế, người cảm tình chính là như vậy. Thẳng đến hai người lên xe chuẩn bị hồi quân khu, hai người đều là nói cái gì lời nói, mà đường xe chạy đến nửa đường, từ kính liêu đột nhiên mở miệng, ngươi cùng thi thi vẫn luôn có liên hệ có phải hay không. đồng thu luyện chỉ là một bên cùng tiêu hàn phát ra tin nhắn một bên trả lời nói các ngươi vốn dĩ cũng là trai tài gái sắc duyên trời tắc hợp một cái là tâm lý học phạm tội chuyên gia một cái là chúng ta pháp y học chuyên nghiệp quỷ thủ các ngươi hai người nếu là châu liên bích hợp cũng coi như là một đoạn giai thoại nhưng là các ngươi hai người tách ra với ta mà nói các ngươi hai người đều là bằng hữu của ta ta không nghĩ muốn thiên vị ai cũng không nghĩ trở thành các ngươi cảm tình chung ống loa. Rốt cuộc hai người sự tình vẫn là chính bọn họ giải quyết tương đối hảo. Cho nên ngươi liền tính là biết ta vẫn luôn ở tìm thi thi, liền tính là ngươi vẫn luôn biết nàng ở nơi nào, thậm chí là biết nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau, ngươi đều không dên một tiếng. Đồng thu luyện buông di động, có chút nghi hoặc nhìn từ kính liêu, ánh mắt kia mang theo một ít chất vấn, từ kính liêu nhìn ra được tới. Ngươi biết lại có thể thế nào, giải trừ hôn ước người là ngươi. Cùng người khác ở bên nhau người là người, đơn phương cùng nàng chia tay người là người, bỏ xuống nàng người là người, làm nàng trở thành các ngươi gia tộc trò cười người là người, cho nên đâu, còn có cái gì hảo thuyết, nếu mọi người đều đều tự tìm tới rồi thích hợp quy túc liền không có tất yếu lại quá nhiều liên lụy. Mà từ kính liêu lần đầu tiên từ luôn luôn lạnh nhạt đồng thu luyện trong mắt, nhìn ra hoán trách cùng trách cứ. Từ kính liêu như thế nào có thể quên nhớ, ở đại học thời điểm. các nàng hai người một cái giáo thụ thuộc hạ quan hệ tốt nhất thi thi sao có thể thật sự bất hòa nàng liên hệ đâu ta chỉ là cảm thấy cố bác thần không thích hợp nàng mà thôi hơn nữa nàng gia tộc là sẽ không đồng ý cố bác thần cường thế máu lạnh xem hắn diệt trừ đối thủ thủ đoạn sẽ biết ở hắc đạo cũng là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật người như vậy không thích hợp thi thi từ kính liêu thở dài ngay cả lái xe tốc độ đều thả chậm thích không thích hợp không phải nói ra Các người hai người thanh mai trúc mã, còn bị trường học bầu thành tốt nhất tình lữ, cuối cùng còn không phải thảm đạm xong việc, chỉ cần bọn họ hai người cảm thấy thích hợp là được, thì thi gia tộc có đồng ý hay không cũng không phải chúng ta có thể suy xét. Nói nữa, từ gia cùng thi gia bởi vì ngươi đơn phương hối hôn đã không liên hệ đi, ngươi cũng không thể tả hữu nhà bọn họ người ý tưởng A. Như thế lời nói thật, gia tộc nào có thể thừa nhận bị người trong tay hoặc bàn tay xỉ nhục A. Ta chỉ là quan tâm một chút nàng mà thôi, rốt cuộc chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm, mà nàng hiện tại đã trở nên làm ta không quen biết. Từ kính liêu nhìn xe, mày nhíu chặt. Người có hay không nghĩ tới, ngươi trước mặt mọi người hối hôn, thi thi có lẽ đời này đều gả không ra. Gia tộc nào dám cưới một cái bị các ngươi từ ra vứt bỏ nữ nhân à, cố bác thần ái nàng, nàng ái cố bác thần, như vậy thực hảo. Từ kính liêu không nói gì, Bởi vì lúc ấy hắn xác thật vì thi thi suy xét không nhiều lắm, mà thi thi ở trở thành mình tinh lúc sau, từ kính liêu chỉ có thể ở trên màn hình mặt nhìn nàng hoặc là thanh thuần động lòng người, hoặc là minh diễm chiếu nhân, hoặc là đa tình vũ mị. Nàng ở sắm vai đủ loại nhân vật, mỗi cái nhân vật đều là nhịp nhàng ăn khớp, làm người muốn ngừng mà không được, nhưng là chính mình cũng đã trở thành nàng trong sinh hoạt dâu ria áo rồng, có lẽ là loại này thật lớn trên lệ Làm từ kính liêu trong lòng vẫn luôn là canh cánh trong lòng. 131 sở hữu khí quan toàn bộ suy kiện. Xe thông thả sử vào quân khu, đồng thu luyện không có cùng từ kính liêu nói bất luận cái gì một câu. Liền đi nhanh hướng quân khu bên trong đi, mà trên đường mặt cư nhiên ngẫu nhiên gặp được tựa hồ là vừa mới huấn luyện kết thúc Hà Tuy. Hà Tuy vốn dĩ đã bị phơi đến ngăm đen làng ra, hiện tại tựa hồ càng đen, đầy người đầy mặt mồ hôi. Cả người so với phía trước có vẻ tinh rất nhiều. Hà Tuy nhìn đến đồng thu luyện chỉ là cười. Rồi tay lau một phen trên mặt mặt hãn. Đồng pháp y kìa. Đã lâu không thấy. Ngày hôm qua nhìn thấy ngươi. Cũng không có chào hỏi. Hà Tuy hướng về phía đồng thu luyện cười. Hà Tuy đối đồng thu luyện đã không có phía trước cái loại này phòng bị trạng thái. Chỉ là hướng về phía đồng thu luyện cười đến thập phần giản dị. Đồng pháp y kìa. ca ta án tử thế nào? Có hay không cái gì manh mối a? Hà Tuy gại gãi tóc, này chung quanh có quan quân nhìn đến Hà Tuy khó được lộ ra một chút ngượng ngùng bộ dáng, đều sôi nổi thổi huýt sáo trêu chọc một chút, một bên đi, cút đi. Hà Tuy hướng về phía chính mình chiến hữu giống lên vài tiếng. Đồng thu luyện là cái loại này cho dù cái gì đều không nói không cười, đứng ở nơi đó cũng là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến cái loại này. Cùng Hà Tuy cùng đồng thu luyện tiếp xúc quá, biết đồng thu luyện kỳ thật hoàn toàn không giống như là nhìn qua như vậy lạnh băng. Nội tâm thập phần mềm mại, hơn nữa hà tuy cơ hồ không có cùng nữ nhân đơn độc nói chuyện qua, này không tự giác liền, có chút é e lệ, chỉ là này mặt đỏ không quá rõ ràng thôi, ngược lại bị một đám chiến hữu cấp ngạo báng. Tạm thời vẫn là không có gì manh mối, yên tâm đi, bên kia có manh mối sẽ trước tiên liên hệ người, yên tâm đi, ta đi trước công tác. Đồng thu luyện nói liền trực tiếp hướng phòng thí nghiệm nơi tầng lầu đi qua đi. Đồng thu luyện vừa mới thay đổi quần áo đến phòng giải phẫu. Phát hiện đồng thành tư thi thể cư nhiên không ở, liền ở bên ngoài đợi trong chốc lát, liền thấy mấy cái quân khu pháp y hề đẩy đồng thành tư thi thể vừa mới lại đây, thi thể xử lý lâu như vậy sao? Hiện tại là buổi tối 5 giờ chung, thi thể vẫn là có chút cứng đờ, chúng ta cho nàng đại não là một chút phay đứt gãy quét mặt, đây là ra tới hình ảnh. Một người đem một cái hình ảnh giao cho đồng thu luyện, hát bạch hình ảnh mặt trên, có thể thấy là một người đại não. Bởi vì xương cốt cái gì là màu trắng hình dáng, nhưng là này đại não thực rõ ràng không bình thường a, bởi vì bình thường đại não thông thường đều là đem tràn ngập toàn bộ xương sọ, nhưng là cái này hình ảnh mặt trên, đồng thành tư đại não cũng đã héo rút một nửa, hơn nữa bộ phận địa phương còn có bóng ma, không hiểu cụ thể là thứ gì, này còn phải đợi thi kiểm kết quả. Lão sư, thi cương qua đi muốn 24 giờ, ngày mai lại giải phâu đi. bởi vì ngay từ đầu định còn giải phẫu đồng thanh tư đại não hiện tại nhìn dáng vẻ tựa hồ toàn bộ đại não đều xuất hiện vấn đề đồng thu luyện cũng muốn nhìn một chút địa phương khác có phải hay không cũng xuất hiện không bình thường hiện tượng liền gật gật đầu bạch thiếu ngôn vừa mới đưa đồng thu luyện về nhà tiểu dịch đang cùng tiêu thần ở chơi cái gì cờ nam quân tiêu thần tới mặt trên đã tràn đầy mực nước đây là đang làm gì tiêu thần ủy khuất nhìn đồng thu luyện tẩu tử tiểu dịch khi dễ ta nói cái gì cùng ta chơi cờ năm quân người thua liền dùng bút lông chấm miêu tả thủy ở trên mặt mặt họa một đạo vì cái gì ta đều vẽ đến cổ ta lăng là không có thăng quá hắn một hồi đồng thu luyện nhìn nhìn hai người thê tử tiêu thần là màu trắng tiểu dịch là màu đen cờ năm quân cái này là đồng thu luyện khi còn nhỏ cũng chơi qua đồng thu luyện chỉ là liếc liếc mắt một cái bàn cờ tiểu thúc thúc chúng ta nói tốt không chuẩn thỉnh ngoại viện mọ mi ngươi chạy nhanh đi lên thay quần áo Không chuẩn hỗ trợ tiểu thúc thúc Tiểu dịch vừa thấy đồng thu luyện nhìn chằm chằm bàn cờ xem Trong lòng liền có chút bất an Sợ đồng thu luyện nói cái gì Đồng thu luyện hơi hơi lắc lắc đầu Cái này tiêu thần đầu góc có phải hay không trường ngoại à Này rõ ràng chính mình đều phải thắng Như thế nào đều không có nhìn ra tới đâu Ta không hỗ trợ Tiêu thần ngươi cố lên ha Tiêu thần trên mặt mặt đã tràn đầy mực nước Hướng về phía đồng thu luyện vẻ mặt đưa đám Đại tẩu Ngươi không thể thấy chết mà không cứu A, ta này có phải thua A. Tiêu thần quả thực muốn khóc A, vì cái gì chính mình sẽ bị một cái năm tuổi không đến tiểu cháu trai như vậy khi dễ A. Ta thật sự không giúp được ngươi. Ta trước lên rồi, các ngươi chơi không sai biệt lắm, liền đi tẩy một chút. Tiểu dịch gật gật đầu, hướng về phía đồng thu luyện cười đến sáng lạ, mọc mì, này chỉ số thông minh là ngạnh thương. Ngươi cứu được tiểu thúc thúc một lần, cứu không được lần thứ hai, ha ha. Đồng thu luyện vừa mới lên lầu, còn không có đẩy ra cửa phòng. liền nghe thấy được trong phòng ngủ mặt truyền đến một trận đối thoại thanh âm. cư nhiên là lệnh hồ càn thanh âm. Lệnh hồ càn như thế nào sẽ ở chính mình trong nhà mặt đâu. Rõ ràng chính mình rời đi quân khu thời điểm. Lệnh hồ càn vừa mới trở về không có bao lâu à. Đồng thu luyện vừa mới muốn đẩy cửa tiến vào thời điểm. Đột nhiên một thanh âm nhớ tới. Đồng thu luyện thân mình nháy mắt cứng đờ, Là đồng tu thanh âm. Nay không phải cái gì những thứ khác. Là một đoạn ghi âm, mà đồng thu luyện lẳng lặng đứng ở cửa, mà theo đối thoại không ngừng thâm nhập, lệnh hô cản thanh âm biến mất, mà đồng tu cùng một người khác gọi điện thoại thanh âm nghĩ tới, tôn chính, đại ca, đồng thu luyện chữ cũng tùy theo xuất hiện, mà này đối thoại nội dung, cơ hồ không cần đồng thu luyện như thế nào suy đoán, đều có thể nghe được ra tới là cái gì. Lúc trước các ngươi liền nói Hảo, sẽ làm người giết đồng thu luyện, vĩnh tuyệt hậu hoạn, hiện tại Hảo, nàng cư nhiên đã trở lại.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 Đồng thu luyện trực tiếp đẩy cửa đi vào, tiêu hàn ngây ngẩn cả người, tiêu hàn giờ phút này ngồi ở trên ghế mặt, trong tay phủng một quyển sách, tiêu cầm di động bên trong đang ở không ngừng mà truyền đến đồng thu thanh âm, bốn mắt nhìn nhau, đồng thu luyện trong mắt có khiếp sợ, có phẫn nộ, càng có không đồng nhất loại không thể tưởng tượng, bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ tới tiêu hàn sẽ có nàng cư nhiên bắt đầu giám thị đồng tu đồng thu luyện chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là lâm vào một loại vực sâu bên trong. Làm nàng trốn không thoát đâu một loại cảm giác, mà một loại lừa gạt cảm cũng ở đồng thu luyện trong lòng chậm rãi tràn ngập mở ra, mà nàng nghĩ tới lại một lần tiêu hàn hỏi nàng có phải hay không hoài nghi quá phụ mẫu của chính mình nguyên nhân chết sự tình, nàng không thể tin được nhìn tiêu hàn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, khi nào bắt đầu. Đồng thu luyện thanh âm lạnh băng, mà mấy ngày này hai người cảm tình có thể nói là tiến bộ vượt bậc, Mà Tiêu Hàn đã thật lâu không có ở đồng thu luyện trong mắt nhìn đến quá như vậy lạnh leo ánh mắt, hơn nữa mang theo một ít nghi ngờ, cái loại này ánh mắt giống như là tại hoài nghi Tiêu Hàn có nàng làm sự tình gì giống nhau. Hai người cứ như vậy thật lâu đối diện, ai đều không có lùi bước, mà di động bên trong âm tần văn kiện, thực mau liền kết thúc, Tiêu Hàn đưa điện thoại di động tắt đi, trực tiếp đi tới đồng thu luyện bên người, duỗi tay muốn nắm lấy đồng thu luyện thời điểm. ấm áp đầu ngón tay vừa mới chạm vào đồng thu luyện lạnh leo mu bàn tay thời điểm, đồng thu luyện liền trực tiếp về phía sau một bước, trực tiếp kéo ra cùng tiêu hàn chi gian khoảng cách, khi nào bắt đầu. Đồng thanh tư sự tình lúc sau. Tiêu hàn lại một lần tiến lên, duỗi tay muốn nắm lấy đồng thu luyện tay, đồng thu luyện lại một lần ném ra, tiêu hàn có chút bị thương nhìn đồng thu luyện, mà đồng thu luyện xoay chuyển tầm mắt, không đi xem tiêu hàn đôi mắt, tiêu hàn con ngươi tựa hồ có một loại ma lực. Có thể đem đồng thu luyện sở hữu quật cường cùng cố chấp đều trừ khử sạch sẽ. Tiêu hàn trực tiếp tiến lên, trực tiếp đem đồng thu luyện chặn đường tới rồi trên tường mặt. Đồng thu luyện lui không thể lui, chỉ có thể dương mắt nhìn tiêu hàn, ngươi muốn làm gì. Tiêu hàn túi người trực tiếp cắn đồng thu luyện ngôi, đúng vậy, không phải hôn ngôi, mà là cắn. Đồng thu luyện ăn đau ra tiếng, muốn tránh thoát, nhưng là tiêu hàn lại gắt gao mà đem đồng thu luyện cô trụ. Đồng thu luyện lần đầu tiên cảm giác được đến từ tiêu hàn trên người mặt loại này chính mình hoàn toàn vô pháp kháng cự lực lượng, mà loại này lực lượng cách xa. Ở đồng thu luyện giờ phút này trong lòng chỉ cảm thấy thập phần thất bại, tiêu hàn môi đã tự do tới rồi đồng thu luyện chỗ cổ, mà. Tiêu hàn người chính là cái loại này muốn cố ý làm đồng thu luyện cảm giác được đau đớn bộ dáng, bộ dáng có chút hung ác. Đồng thu luyện duỗi tay ôm lấy tiêu hàn cổ, tiêu hàn. Ta đau đồng thu luyện thanh âm mang theo một tia âm dùng, dối tay gắt gao mà ôm lấy tiêu hàn cổ, tiêu hàn dừng một chút, rối tay đem đồng thu luyện ôm ở trong lòng ngực mặt, tiêu hàn. Ta đau quá, tiêu hàn nhẹ nhàng chụp phủi đồng thu luyện phần lưng, mà đồng thu luyện đem vùi đầu ở tiêu hàn cổ chỗ, nhỏ giọng nước nở lên, tiêu hàn trong lòng một trận nắm đau, hôn hôn đồng thu luyện đầu tóc, đừng khóc, nơi nào đau, nơi nào đều đau. đau quá đồng thu luyện yếu ớt tựa như một cái tiểu hài tử giống nhau mà tiêu hàn cái gì đều không có nói chỉ là lẳng lặng chấn an đồng thu luyện thẳng đến cảm giác được đồng thu luyện thân mình chậm rãi từ căng chặt trở nên thả lỏng tiêu hàn mới lôi kéo đồng thu luyện ngồi xuống mép giường đôi tay phủng đồng thu luyện mặt đồng thu luyện đôi mắt không phải thực sưng đỏ nhưng là nhìn ra được tới có đã khóc dấu vết à. tiêu hàn cư nhiên cười khẽ ra tiếng cho đến đồng thu luyện trừng mắt nhìn tiêu hàn liếc mắt một cái. Ngươi cười cái gì, có phải hay không xem ta khóc ngươi thật cao hứng? Không có A, sao có thể A, đau lòng đều không kịp đâu. Tiêu hàn khẽ hôn một cái đồng thu luyện cái chán, thành kính làm đồng thu luyện run sợ, đồng thu luyện rối tay nắm lấy tiêu hàn quần áo, ngươi chừng nào thì biết nhà của chúng ta sự tình. Đồng thanh tư sự tình lúc sau, ta liền phái người giám thị đồng ra, 5 năm trước biến cố như vậy đột nhiên, chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi qua sao? Ngươi phụ thân chính là chúng ta phía trên tỉnh bên trong Thư Kỳ A, ngươi thật sự cảm thấy là dễ dàng như vậy bị người đuổi xuống đài, hơn nữa này hết thảy đều thực đột nhiên không phải sao. Tiêu Hàn nhìn đồng thu luyện. Ta nghĩ tới, ta ra ngoại quốc thời điểm, có người đuổi giết ta thời điểm, ta sẽ biết, việc này sẽ không như vậy đơn giản, nhưng là ta không có nghĩ tới, chuyện này cùng thúc thúc có quan hệ, ta ghen ghét thúc thúc, là bởi vì ở nhà của chúng ta xảy ra chuyện lúc sau. nàng vô tình cùng quyết tuyệt, ta bất quá là cái hai mươi xuất đầu nữ hài tử, rất nhỏ sinh hoạt ở ra ra cánh chim dưới, đột nhiên mất đi mọi người che chở, mà duy nhất thân nhân lại ly ta mà đi, ta tìm không thấy bất luận cái gì. dựa vào lúc ấy cố ra cũng trải qua biến cố, ta không nghĩ liên hệ săn nhiên, sau đó ta liền nhận thức ngươi. Đồng thu luyện nói thực ngắn gọn, nhưng là tiêu hàn cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi, chỉ là gật gật đầu. phía trước tôn chính sự tình. Ta nằm viện thời điểm, cùng hắn liêu quá một lần. Đồng thu luyện kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, bởi vì chính mình trở về lúc sau, tuy rằng nói muốn đi tôn thúc thúc trong nhà mặt làm khách, nhưng là bởi vì đủ loại duyên cớ, chính mình không có đi thành, nhưng là Tiêu Hàn khi nào cư nhiên cùng tôn chính đã gặp mặt, đồng thu luyện khiếp sợ nhìn Tiêu Hàn. Ngắn gọn Hàn huyên vài câu, bất quá lúc ấy liền có người dám thị hắn, ngươi biết đều có ai sao. Tiêu Hàn hỏi như vậy, Đồng thu luyện nhưng thật ra thật sự không biết nên nói cái gì. Thúc thúc. Đồng thu luyện thử tính hỏi một câu, Tiêu Hàn gật gật đầu. Đồng thu luyện nhữ chặt mày, thật đúng là chính là thúc thúc. Như vậy năm đó sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có lệnh hồ ra, hẳn là lệnh hồ chặt người. Đồng thu luyện lại một lần không thể tưởng tượng nhìn Tiêu Hàn, nhẹ nhàng cười. Sao có thể đâu? Lệnh hồ thúc thúc tuy rằng nói lúc ấy không có đối chúng ta thi lấy viện thủ. Nhưng là hắn cùng chúng ta cha mẹ là nhiều năm bạn tốt, sao có thể tham dự năm năm trước sự tình đâu. Nói nữa, lệnh hồ thúc thúc đối ta mụ mụ đồng thu luyện đồng tử không tự giác mà co rút lại. tựa hồ là đã tìm được rồi hợp lý giải thích, mà tiêu hàn nghi hoặc nhìn đã thân thể cứng đờ đồng thu luyện, quan tâm dối tay cầm. Đồng thu luyện có chút khẽ run tay. Lệnh hồ thúc thúc mối tình đầu bạn gái là ta mụ mụ. Tin tức này chính là tiêu hàn cũng không biết. Nhưng là hắn chỉ là biết lệnh hồ trạch cùng đồng thị vợ chồng là nhiều năm bạn tốt. Nhưng là này trung gian cư nhiên sẽ liên lụy ra tới một đoạn tình tay ba. Tiêu hẳn là như thế nào đều không có nghĩ đến. huống hồ chuyện này hoàn toàn bị mạt đến sạch sẽ đến. Chính là bạch thiếu hiền đều không có cùng chính mình nói qua. Lệnh hồ trạch cư nhiên là thích đồng thu luyện mâu thân. Nghe nói năm đó lệnh hồ thúc thúc cùng ba ba đều thực thích mụ mụ. Mụ mụ là cái cô nhi. Lúc ấy là ra ra giúp đỡ nàng vào đại học. lúc sau mụ mụ liền đến viễn hàng đi làm cũng liền nhận thức phụ thân ta mà tiện đà cũng nhận thức lệnh hồ thúc thúc nhưng là không lâu lúc sau lệnh hồ thúc thúc liền cùng nhàn dì kết hôn chuyện này biết đến người không nhiều lắm vẫn là ra ra ngẫu nhiên cùng ta nhắc tới tiêu hàn là gặp qua đồng thu luyện mẫu thân cùng đồng thu luyện có năm thành tương tự bất quá thoạt nhìn là cái thập phần nhu hòa nữ nhân chính là mộ bia mặt trên ảnh chụp thoạt nhìn cũng là cái thập phần dịu dàng nữ nhân khoe miệng khẽ nhếch Làm nhân thê cùng mẫu thân nói, khẳng định là cái hiền thê lương mẫu, hơn nữa như vậy nữ nhân là cái loại này nhìn thập phần thoải mái cái loại này, mà lệnh hồ trạch là cái loại này tính tình thực lãnh cái loại này người, nếu là thích thượng đồng thu luyện mẫu thân, đây cũng là nói được quá khứ. Nhưng là này cũng cấu không thành lệnh hồ thúc thúc đối nhà của chúng ta bỏ đá xuống giếng lý do A, rốt cuộc đây đều là hơn 30 năm trước sự tình. đồng thu luyện vẫn là cảm thấy này trung gian có rất nhiều sự tình là khó có thể lý giải nhưng là này lúc sau lệnh hồ trạch thăng quan không phải sao đồng thu luyện căn bản không hiểu chuyện này lệnh hồ trạch là khi nào thăng quan đồng thu luyện căn bản không hiểu bởi vì đồng thu luyện lúc ấy đã xuất ngoại đối quốc nội sự tình vì tránh cho thấy cảnh thương tình cho nên vẫn luôn đều không đi tiếp xúc tổng không phải là bởi vì đánh hạ một con lão hổ lập công đi huống hồ ta phụ thân án tử căn bản là không phải đơn giản như vậy đồng thu luyện nhớ tới năm đó sự tình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kích động hảo đường kích động có lẽ năm đó bạch lao gia tử sẽ biết một chút sự tình ngày mai ta và ngươi cùng đi bái phòng hán hắn có lẽ biết một ít chúng ta không biết sự tình hiện tại ngươi đi tắm rửa một cái sau đó chúng ta đi xuống ăn cơm bằng không tiểu dịch cùng tiêu thần sốt ruột chờ. tiêu hàn nói xô đẩy đem đồng thu luyện đẩy mạnh rửa mặt gian mà liền đang nghe thấy bên trong xôn xao tiếng nước thời điểm tiêu hàn cầm lấy di động bạch thiếu hiền giờ phút này đang ở trong nhà mà tan cơm đâu nghe thấy di động vang lên sửng sốt một chút bởi vì đây là chính mình tư nhân dây số biết đến người không nhiều lắm mà giờ phút này ngồi ở thượng đầu bạch lao ra tử nhìn thoáng qua bạch thiếu Hiển, tiếp đi bạch thiếu hiền ấn xuống tiếp nghe kiện sao lại thế này bạch thiếu hiền biết tiêu hàn sẽ không vô duyên vô cớ đánh chính mình điện thoại Đặc biệt là ở đồng thu luyện cùng tiểu dịch trở về lúc sau, thứ này có lao bà thê tử, nơi nào còn nhớ rõ chính mình a nhưng thật ra rất thiếu tan tầm lúc sau ước chính mình đi ra ngoài. Ngày thường nói, ngẫu nhiên hai người còn có thể đi ra ngoài uống cái rượu trò chuyện một chút, hiện tại chỉ có thể bạch thiếu hiền tự rót tự uống. Ngày mai ta tưởng cùng tiểu luyện bái phòng một chút bạch lao gia tử, người an bài một chút đi, không được nói, liền cùng ta nói. Bạch Thiếu Hiền không tự giác nhìn thoáng qua Bạch Lao Gia Tử, Bạch Lao Gia Tử sắc bén tầm mắt vừa lúc cùng Bạch Thiếu Hiền đối diện tới rồi, Bạch Thiếu Hiền nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Ân, ta sẽ cùng hắn nói, trước như vậy đi. Bạch Thiếu Hiền treo điện thoại, nhìn nhìn Bạch Lao Gia Tử. Nói đi, tiêu gia kia tiểu tử tìm ta làm cái gì? Quả nhiên là cáo già A nay Bạch Lao Gia Tử hơn phân nửa đời đều là ở quan trường vượt qua, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua à. huống chi bạch thiếu hiền cái này tiểu tể tử làm như vậy rõ ràng thực rõ ràng tiêu hàn tìm người là hắn. bởi vì đồng ra sự tình đi bạch lao gia tử người chính là vững như thái sơn giống nhau uống cháo lên tiếng ra ra ngươi này ừ một tiếng là có ý tứ gì a chính là làm hắn tới gặp ta ý tứ theo ta lâu như vậy như thế nào như vậy không hiểu biết ta a bạch thiếu hiền quả thực muốn khóc này có thể thăm dò ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì a Đúng rồi, Tiêu lão nhân luôn cùng ta nói hắn tôn tử cỡ nào đáng yêu, làm Tiêu Hàn đem con hắn cũng mang đến, cũng cho ta trông thấy. Đứa nhỏ này tới rồi xê thị lâu như vậy, chẳng lẽ Tiêu lão nhân đều không có làm cho bọn họ tới bái phỏng một chút ta sao? Thật là, này đó hải tử cũng không biết ta lão nhân ra thực cô độc sao? Bạch Thiếu Hiền cúi đầu ăn cơm, lão già này nếu có thể vẫn luôn banh liền tính, này 3 phút không đến, xác định vững chắc tan vỡ. Này hóa ra là muốn thấy một chút nhân gia bảo bối tẳng tôn A, tiêu hàn còn không biết chính mình có thể nhìn thấy ra ra là lấy tiểu dịch phúc đi. Bạch thiếu ngôn vừa mới về nhà, liền phát hiện trong nhà mặt không khí có chút dị thường A, này bạch gia trừ bỏ lao gia tử về tới xê thị dưỡng lao ở ngoài, chính là này bạch gia hai huynh đệ, chính là bạch thiếu hiển cùng bạch thiếu ngôn cha mẹ đều là ở khắc thành thị, ngày thường cái này bạch gia vẫn là tương đối quẩn cũ é Rốt cuộc chính là một cái bạch lao ra tử thôi, hơn nữa cái này lão nhân tính tình có một ít cổ quái, muốn định bỡ bạch ra người nhiều đi, nhưng là bạch lao ra tử có thể. Thượng lại không nhiều lắm. Nhưng là này lại là làm cái gì a? nhà này bên trong nhiều như vậy khí cầu cùng món đồ chơi là chuyện như thế nào a? Nay bạch thiếu hiển công ty thiết kế phương diện tương đối nhiều, món đồ chơi cũng là có đề cập, hơn nữa bạch thiếu hiển vẻ mặt màu sắc rực rỡ. Bạch thiếu ngôn cư nhiên một miệng thức ra, đại ca, ngươi công ty muốn đóng cửa lạc, đem đồ chơi đều kéo về ra. Một bên đi chơi, không chuyện của ngươi nhi. Bạch thiếu hiền trong tay mặt chính cầm một cái cầu, vì cái gì mỗi lần một tá khí liền phá đâu Bạch lao ra tử nằm ở ghế bập bên mặt trên, duỗi tay chỉ huy người hầu đem trong nhà mặt trang trí đâu, này lại là khí cầu lại là món đồ chơi. Bạch thiếu ngôn khẩn trương hề hề đi qua đi, đại ca. ngươi sẽ không ở có tư sinh tử đi làm ngươi một bên đi chơi ngươi mới có tư sinh tử đâu bạch thiếu hiển tức giận xoay người sang chỗ khác tiếp tục nghiên cứu khí cầu tổng không phải là tư sinh nữ đi ta thích nữ hải tử bạch thiếu ngôn thật cẩn thận nói sau đó nhìn thoáng qua thành thơi bạch lao gia tử không có phản ứng a sao lại thế này a đại ca vậy ngươi đây là làm gì a nhà của chúng ta bên trong không có tiểu hải tử a Nên sẽ không ngươi thật sự chồng mà Ngươi nha còn có thể câm miệng sao Bạch thiếu hiền trực tiếp từ trên sofa mặt nhảy dựng lên Bạch thiếu ngôn bị hoảng sợ Nhà của chúng ta không có tiểu hài tử Tiêu hàn trong nhà mặt có A Ta biết A, tiêu cùng nhà của chúng ta có quan hệ gì A Bạch thiếu hiền thật là bị bạch thiếu ngôn chỉ số thông minh sở thật sâu thuyết phục A Bạch thiếu hiền đôi khi cùng tiêu hàn nói Tiêu thần loại này nhị hóa có thể sống đến bây giờ cũng là không dễ dàng Còn cảm thấy chính mình đệ đệ hơi chút thông minh một ít, hiện tại xem ra giống nhau nhị, giống nhau ngốc. Ngày mai tiêu hàn một nhà tới làm khách. Bạch thiếu hiền đều hết trôi nói rồi, bạch thiếu ngôn lúc này mới lăng đầu lăng nao gật gật đầu. Mà giờ phút này tiêu thị vợ chồng nằm ở trên giường mặt, ngưỡng mặt nhìn trời, tiêu hàn, ngươi nói này đó đều là thật sự sao? Ta như thế nào cảm thấy ta còn là đang nằm mơ giống nhau đâu, ta thật sự rất khó tưởng tượng lệnh hồ thúc thúc. còn có ta chính mình thân thúc thúc, có thể đối nhà của chúng ta bộ dáng này, ta thật là cảm thấy rất khó tiếp thu. Cho nên nói chuyện này tuy rằng ta trước đó đã biết một ít, ta cũng nói bóng nói gió hỏi ngươi, ta không biết ngươi biết chút cái gì, cho nên ta cũng vẫn luôn không có dám cùng ngươi nói cái gì, chính là sợ thật sự không tiếp thu được, rốt cuộc ngươi tuy rằng cùng đồng tu này một nhà quyết liệt, nhưng là cùng lệnh hồ cản quan hệ khá tốt ta. Ta rất sợ này chỉnh chuyện sẽ liên lụy đến toàn bộ lệnh hồ gia mà tiêu hàn biết đồng thu luyện trải qua lần đó sự tình, bị thương rất sâu. Hắn là muốn chờ này hết thể đều điều tra rõ ràng lại cùng đồng thu luyện nói, không nghĩ tới cư nhiên bị đồng thu luyện đánh vỡ. Nhưng là phụ thân ta là tự sát ta, mụ mụ là bởi vì bệnh nặng tự sát, tôn thúc thúc xác thật là bị người ám sát đây cũng là đồng thu luyện cho tới nay rất y hoài nghi nói nhà mình sự tình là bị người một tay kế hoạch. Nếu là nói thật hoài nghi nói, cũng là phía trước về đồng tệ một cái thiếp thôi, chính là này một cái đồ vật làm hại chính mình cửa nát nhà tan. Tiêu hàn giờ phút này cũng không biết có nên hay không cùng đồng thu luận nói, đồng tệ nguyên nhân chết hắn cha không đến, bởi vì các hồ sơ đều là toàn bộ phong ấn, mà bạch thiếu hiển cha xét lâu như vậy, cũng là hoàn toàn không có một chút manh mối, vẫn là chờ đến ngày mai đi bạch ra rồi nói sau, bạch lao ra tử có lẽ càng có thuyết phục lực đi. Đêm nay liền không hề kích thích nàng. Tiêu Hàn một cái xoay người, trực tiếp đem đồng thu luyện đẻ ở dưới thân. Làm gì à, ta mấy ngày nay quá mệt mỏi, đêm nay có thể hay không liền buông tha ta à? Không thể. Tiêu Hàn nói trực tiếp phong bế đồng thu luyện còn muốn nói cái gì miệng, mà đồng thu luyện một lát thất thần, cũng làm đồng thu luyện không hề suy nghĩ hôm nay phát sinh sự tình. Đồng thu luyện đôi tay ôm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, yêu ta đi chờ đến chính mình thật sự mệt mỏi. có lẽ còn có thể đủ ngủ ngon tiêu hàn con ngươi tinh quang hiện lên trực tiếp đem đồng thu luyện trên người mặt quần áo toàn bộ sẽ rách mở ra mà đêm nay đồng thu luyện phá lệ phối hợp mà tiêu hàn còn lại là muốn một lần lại một lần thẳng đến hai người đều tinh bỉ lực tận tiêu hàn ôm đồng thu luyện đơn giản tắm rửa một cái nhìn ở chính mình trong lòng ngược mặt trầm ngủ say đi đồng thu luyện hôn hôn đồng thu luyện cái chán đồng thu luyện ư một tiếng rối tay ôm lấy tiêu hàn eo tiêu hàn cười. Rồi tay đem đồng thu luyện đầu tóc đừng ở nhị sau Yên tâm đi Ta đều ở Kỳ thật đồng thu luyện cũng không có ngủ Nàng chỉ là hướng tiêu hàn ngực cọ cọ Nàng muốn tới gần tiêu hàn Tiêu hàn trên người mặt thực cấm áp, Có lẽ chỉ có như vậy đồng thu luyện mới cảm thấy Chính mình thật sự có thể dựa vào tiêu hàn An tâm ngủ đi Tiêu hàn ôm sát đồng thu luyện Ôm nhau mà ngủ Tựa hồ hai người đều không có cái gì buồn ngủ Thẳng đến đêm đã khuya Hai người mới nặng nghề ngủ sáng sớm hôm sau bởi vì đồng thu luyện thiết yếu đi trước quân khu một chuyến cho nên chỉ có thể cùng bạch ra càng tốt buổi tối qua đi ăn cơm rốt cuộc đồng thu luyện cũng không hiểu này giải phẫu lên rốt cuộc muốn bao lâu đồng thu luyện vừa mới đến quân khu bạch thiếu ngôn đã tới rồi lao sư ngày đêm nay muốn đi nhà của chúng ta à nhà của chúng ta lão nhân tính tình thực cổ quái ngươi cũng nên cẩn thận lao nhân thực khủng bố bạch thiếu ngôn một bên tiến hành tiêu độc một bên bắt đầu mặc quần áo Đúng không? Đồng Thu luyện trong lòng nghi hoặc, bởi vì cái này Bạch Lao gia tử là thật sự có tiếng tính tình cổ quái, chỉ là Đồng Thu luyện không biết rốt cuộc là như thế nào kỳ quái, rốt cuộc Bạch Thiếu Hiền cùng Bạch Thiếu Ngôn tính tình vẫn là thứ tốt. Vốn dĩ chính là a, dù sao ngày đêm nay nếu là đi qua, ngài sẽ biết. Bạch Thiếu Ngôn giúp Đồng Thu luyện mặt sau quần áo dây lưng hệ thượng, hai người đi tới phòng giải phẫu, Đồng Thu luyện một bên mang bao tay, một bên nhìn Đồng Thành Tư thi thể. Trong lòng vẫn là có chút quái dị Bởi vì nàng cùng đồng thanh tư Cũng coi như là cùng nhau lớn lên đi Tuy rằng nói hai người cảm tình Vẫn luôn không tốt lắm Nhưng là hiện tại đối mặt đồng thanh tư thi thể Đồng thu luyện trong lòng vẫn là Hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái Đặc biệt là hiện tại đồng thanh tư Nằm ở chỗ này Toàn thân trên dưới không có một kiện quần áo Đồng thu luyện biết đồng thanh tư gầy không thành bộ dáng, Nhưng là hiện tại đồng thanh tư Nằm ở chỗ này Đồng thu luyện mới xem như chân chính thấy rõ Giang Đông Thanh Tư rốt cuộc là gầy tới rồi cái gì trình độ. Cả người trên người mặt tựa hồ đã không có dư thừa mỡ, toàn bộ đều là da ở ôm xương cốt, đặc biệt là rõ ràng chính là từ xương quai xanh phía dưới bắt đầu, đến xương sườn địa phương, kia xương cốt căn căn đều có thể xem đến thập phần rõ ràng, mà toàn bộ bụng đều là rõ ràng sụp đổ đi xuống, toàn bộ bụng tựa hồ đã hoàn toàn đã không có khác bỏ thêm vào vợ, mà tới rồi xương chậu địa phương. kia sương trậu tựa hồ muốn chọc phá làn ra trực tiếp ra tới, xem đến cũng là mọi người một trận kinh hãi. Mà hai chân càng là gầy ốm đến như là que riêng giống nhau. Bạch thiếu ngôn đã giá hảo camera, nơi này còn có quân khu một ít pháp y gì lại đây quan sát, cho nên tổng cộng có 5 người, bọn họ chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, không nói cái gì, chỉ là an tĩnh nhìn đồng thu luyện hành động. Đồng thu luyện giải phẫu cái thứ nhất phương diện tự nhiên là từ đồng thanh tư phần đầu bắt đầu rồi, bởi vì muốn đem đồng thanh tư xương sọ mở ra, cho nên không có khả năng là chỉ dựa vào dao nhỏ, mà này hạng nhất là từ bạch thiếu ngôn hoàn thành. Bạch thiếu ngôn trong tay cầm là có thể dùng cho khai lô điện khí toản, hiện tại toàn giống nhau đều có tự mình bảo hộ thiết kế, toàn thấu xương sọ sau sẽ tự động đình chỉ, thao tác chính xác dưới tình huống là sẽ không thương cập lô nội tổ chức, Thực mau đồng thanh tư đầu lâu bên kia đã bị mở ra, mà ánh mắt mọi người giờ phút này đều là tập trung ở đồng thanh tư phần đầu, tất cả mọi người là nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, mà đồng thu luyện đi qua đi, ánh đèn đánh qua khứ thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng thấy đồng thanh tư não bộ đã héo rút rất lợi hại, hơn nữa nhan sắc có chút không bình thường, mà đồng thu luyện kiểm tra rồi một chút đồng thanh tư não bộ, phát hiện ở ngày hôm qua kiểm tra hình ảnh mặt trên màu đen bóng ma bộ phận. Náo bộ đã toàn bộ héo rút thành một khối, cho nên ở thành tượng mặt trên, chính là hắt hắt một khối. Tả Hưu nào héo rút tình huống không giống nhau, tả nào héo rút càng nghiêm trọng một ít. Đồng thu luyện nhìn nhìn đồng thanh tư mặt, như cũng là khỏe miệng mang theo cười, mà ở dưới loại tình huống này mặt, liền có vẻ phá lệ quỷ dị. Đồng thu luyện bước tiếp theo còn lại là đi tới đồng thanh tư khoang miệng bên trong, tuy rằng nói tròng mắt sông ra trong mắt, đồng tử sung huyết tương đối nghiêm trọng. nhưng là địa phương khác tạm thời không có gì vấn đề. Đồng thu luyện cầm lấy trong tay một cây đao, rối tay gõ tới rồi một chút đồng thành tư phổi bộ, quan sát một chút đồng thành tư yết hầu, đồng thành tư gầy liền bốn dị nữ sinh nhìn không ra tới hầu kết, đều trở nên thập phần rõ ràng. Đồng thu luyện trực tiếp cầm dao nhỏ ở đồng thành tư trên người mặt khoa tay múa chân một lần, sau đó từ đồng thành tư yết hầu chỗ, trực tiếp từ yết hầu địa phương, trực tiếp cắt tới rồi bộ ngực địa phương. Mà đồng thu luyện cơ hồ đều không có cảm giác được dao. Nhỏ đụng tới thịt cảm giác, một đao tử đi xuống, không giống giải phẫu khác thi thể, có thể cảm giác được huyết đụng. Này dao nhỏ đi xuống đồng thu luyện đã cảm giác được đồng thanh tư xương cốt. Mà mọi người cũng đã thấy kia sâm sâm bạch cốt, đồng thu luyện đại khái nhìn một chút đồng thanh tư toàn bộ phổi bộ tình huống, phổi bộ tích thủy nghiêm trọng, hơn nữa lá phổi xuất hiện xương tấy làm ngủ Phổi xương tấy làm ngủ Đây là có chuyện gì a Phổi xương tấy làm mủ là nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khiến cho phổi bộ sinh mủ gợi cảm nhiễm, lúc đầu vì phổi tổ chức cảm nhiễm chứng viêm, lúc đầu vì phổi tổ chức cảm nhiễm tinh chứng viêm, tiện đa hoại tử, hóa lỏng, hình thành xương tấy làm mủ. Lâm sàng đặc thù vì sốt cao, ho khan, khu mủ sú đảm. Bạch Thiếu Ngôn vừa nói, một bên viên phiên gần nhất bệnh viện tâm thần đối đồng thanh tư xuất hiện bệnh trạng ký lục tình huống, này đó phổi xương tấy làm mủ lâm sàng đặc thù cũng không có a. Có lẽ là cái loại này dược vật bệnh biến chứng đi. Đồng thu luyện kỳ thật cũng hoàn toàn không rõ ràng, mà kế tiếp phải làm chỉ có thể là giám sát một chút khác khí quan có hay không xuất hiện một ít khác bệnh trạng. Cho nên ở kiểm tra rồi đồng thanh tư phổi bộ lúc sau, đồng thu luyện tiếp theo trực tiếp cắt mở đồng thanh tư bụng, mà không ra dự kiến, đồng thanh tư sở hữu khí quan đều xuất hiện một ít bệnh biến chứng, hơn nữa mỗi cái khí quan đều xuất hiện suy kiệt hiện tượng. đồng thu luyện cư nhiên ở đồng thành tư đôi bộ không có nhìn thấy bất luận cái gì đồ ăn cạn nghe nói nàng thật lâu không thể chính mình ăn cơm mất đi nhấm nuốt năng lực cho nên rất nhiều thời điểm đều là uy thực thức ăn lỏng hoặc là có chút thời điểm là trực tiếp chuyển vận dinh dưỡng dịch dạ dày bên trong không có đồ vật cũng là bình thường bạch thiếu ngôn ở một bên giải thích nói đồng thu luyện gật gật đầu lúc này đây giải phâu vẫn luôn rằng co thật lâu đồng thu luyện ra tới lúc sau đã hai điểm nhiều đồng pháp ý hề. cùng đi ăn cơm đi vừa mới gọi điện thoại lệnh hô thượng giáo làm nhà ăn bên kia cho chúng ta lưu cơm cùng nhau đi trước ăn cơm đi đồng thu luyện đang ở rửa tay gật gật đầu cho nên đơn giản thu thập một chút lúc sau đồng thu luyện liền cùng bọn họ cùng đi nhà ăn này không đối vốn dĩ liền không có cái gì giống cái sinh vật không phải có người nói này không đúng à ngay cả muỗi đều là công liền cái mẫu muỗi đều không có Này vừa lúc là quân đội bắt đầu huấn luyện thời điểm đâu, hôm nay đồng thu luyện bởi vì buổi tối mặt muốn đi bạch ra, cho nên có thể xuyên xinh đẹp một ít. Cho nên hôm nay đồng thu luyện xuyên một thân màu xanh nhạt váy dài, trên eo mặt quấn lấy màu trắng hoa nhài bản vẽ đai lưng, trên chân mặt là màu trắng tế mang giày cao gót, tóc là dối tung, thoạt nhìn sạch sẽ thoải mái thanh tân, đặc biệt là đi ở một đám nam nhân trung gian, có vẻ phá lệ thấy được, làm cho những người này không huấn luyện. đôi mắt luôn ở đồng thu luyện trên người mặt loằng ngắm tức giận đến huấn luyện viên trực tiếp làm cho bọn họ bắt đầu vòng sân thể dục bắt đầu chạy bộ kết quả này nhóm người chạy tới tới gần đồng thu luyện bên này thời điểm Cư nhiên sướng nổi lên quân ca này đồng thu luyện nhưng thật ra như cũ là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng này làm cho bạch thiếu ngôn nhưng thật ra có chút không bình tĩnh toàn bộ mặt đỏ thai hường a giống cái tiểu tức phụ giống nhau bạch thiếu ngôn ngươi có thể hay không giống cái đàn ông giống nhau a Ngươi mặt đỏ thì a, Nói chuyện chính là lệnh hồ càn thủ hạ một cái binh, cùng bọn họ còn xem như quen thuộc đi. Ta không phải đàn ông là cái gì, chẳng lẽ là đàn bà như sao? Bạch thiếu ngôn trướng mặt đỏ thai hồng, thật là, những người này quả thực là giảng không thông đạo lý, liền biết khi dễ chính mình, phiền đã chết, ta rõ ràng là thuần đàn ông được chứ, những người này làm gì luôn thích đùa dỡn chính mình a Bạch thiếu ngôn chính mình cũng không biết, Chính mình cư nhiên dùng đùa giỡn cái này từ, nếu không hôm nào ngươi cho chúng ta kiểm tra một chút hảo. Đám kia người ta nói xong lại là vẫn là cười ha ha, bạch thiếu ngôn hung hăng chừng mắt nhìn đám kia người liếc mắt một cái, thật là, này đó con mỹ Đồng thu luyện một bên ăn cơm, kỳ thật trong đầu còn đang suy nghĩ vừa mới đồng thành tư thi thể giải phâu sự tình, nàng la đụng tới quá loại này khí quan suy kiệt thi thể. Nhưng là loại này từ đầu đến cuối cơ hồ có thể suy kiệt khí quan nhưng thật ra đầu một hồi nhìn thấy. Đồng thu luyện vội và ngăn xong đồ vật, liền trực tiếp vọt tới lệnh hồ cản trong văn phòng mặt. Mà giờ phút này lệnh hồ cản đang ở an bài kế tiếp hắn một lần quân sự diễn tập, nhìn đến đồng thu luyện tiến vào, chỉ là buông xuống trong tay bút. Làm sao vậy? Có phải hay không thi thể giải phẫu có tiến triển? vậy bị nhốt lại ba người kia tư liệu ta có thể xem một chút sao? Lệnh hồ càng gật gật đầu, từ một bên một cái trên kệ sách mặt tìm ra một văn kiện, đưa cho đồng thu luyện. Nơi này là bọn họ từ tiến vào lúc sau, mỗi ngày sở hữu hàng ngày, bao gồm ăn cơm trạm hướng đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, ngươi có thể chậm rãi xem. Đồng thu luyện lên tiếng, cầm văn kiện liền về tới chính mình phòng thí nghiệm bên trong, bạch thiếu ngôn đang ở đối vừa mới giải phẫu tiến hành kỹ càng tỉ mỉ ghi chú cùng ký lục. Lão sư! Nàng vì cái gì sẽ mất đi nhấm nuốt đồ ăn năng lực A Này cũng quá kỳ quái đi Bạch thiếu ngôn một bên sửa sang lại tư liệu Một bên hỏi đồng thu luyện não bộ tổn hại Làm nàng liền cơ bản sinh hoạt năng lực đều đánh mất Nhấm nuốt chẳng qua là trong đó hạng nhất mà thôi Lại còn có có cắn móng tay mút vào ngón tay hành động Tựa hồ đã trực tiếp thoái hóa tới rồi trẻ nhỏ thời kỳ Nhấm nuốt kỳ thật là nhân loại bản năng Cái này dược thực bá đạo A Đồng thu luyện trong tầm tay phong chính là trước một đoạn thời gian ở quán ba bên trong phát hiện cái kia người chết giải phẫu tư liệu. Mà trong tầm tay chính là ba người kia kỹ càng tỉ mỉ báo cáo, nơi này liền nói tới rồi này ba người tới nơi này thời điểm, cho bọn hắn thân thể đã làm thân thể kiểm tra, kiểm tra nói là không có gì vấn đề, bất quá thân thể mặt trên miệng vết thương rất nhiều, lại bị người giam giữ ngược đãi quá dấu hiệu, bởi vì tay chân mặt trên lúc ấy đã có mang qua tay khảo chân khảo dấu vết. hơn nữa não bộ phát dục dị thường, bất quá bọn họ đối bất cứ chuyện gì vật đều mất đi phân rõ năng lực. nhưng là cái này đồng thanh tư trên người mặt nơi nơi đều là lỗ kim, nay tồn tại cũng là đủ chịu tội. bạch thiếu ngôn bất đắc dĩ cảm khái một câu, bởi vì bạch thiếu ngôn giờ phút này đang ở biên tập tư liệu, đồng thanh tư bị ký lục ở hồ sơ mặt trên tư liệu ảnh chụp vẫn là nàng bình thường thời điểm ảnh chụp, cười tùng tịm tiểu thiếu khả nhân. Này không có xảy ra chuyện phía trước cũng là cái xã hội thượng lưu danh viện thuộc nữ. Ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn mấy tháng thời điểm. Một người cư nhiên có thể phát sinh lớn như vậy thay đổi đâu Mà đồng thu luyện kỳ thật giờ phút này đối đồng thanh tư cảm tình là phức tạp. Bởi vì đã biết đồng tu rất có thể tham dự đối phó chính mình phụ thân hành động. Đồng thu luyện hiện tại chỉ nghĩ có thể mau một chút trời tối. Sớm một chút nhìn thấy bạch lao gia tử. Nói như vậy. Chính mình là có thể đủ rồi giải nhiều một ít năm đó sự tình. Vừa mới tam điểm nhiều một ít, Tiêu Hàn liền gọi điện thoại lại đây, hỏi một chút đồng thu luyện vội xong không có, muốn đi trước mua điểm đồ vật lại đi bạch ra, đồng thu luyện ra quân khu thời điểm, liền thấy Tiêu Hàn màu đen xe hơi, cửa sổ xe riêu hạ tới, liền nghị xem tiểu dịch hướng về phía đồng thu luyện phất tay, mọ mì, ngươi nhanh lên làm nhanh lên. Đồng thu luyện trong lòng nghi hoặc, Cái này điểm tiểu dịch chẳng lẽ không phải hẳn là ở đi học sao? Đồng thu luyện vừa mới lên xe, tiểu dịch liền tặng đồng thu luyện một cái môi thơm, ngạnh. Cái này du đầu lại là sao lại thế này? Không cần suy nghĩ, nhất định là an thúc kế tác, tiểu dịch hướng về phía đồng thu luyện vẫn luôn đang cười, làm sao vậy? Có nói cái gì muốn nói sao? Mõ mì chẳng lẽ không có cảm thấy ta hôm nay đặc biệt xoái sao? Đồng Thu luyện vừa mới theo bản năng muốn duỗi tay sờ một chút tiểu dịch đầu, nhưng là này một cái du đầu, Đồng Thu luyện thật đúng là chính là rất khó xuống tay a. Chúng ta tiểu dịch vẫn luôn rất tuấn tú a. Đồng Thu luyện cười méo méo tiểu dịch khuôn mặt nhỏ, đúng rồi, chuẩn bị mua cái gì đồ vật qua đi a. Bạch lao ra tử thứ tốt hẳn là không ít, cho nên này tặng lễ thật đúng là chính là không hảo đưa, giống nhau lễ vật có thể không ra tay. Nhưng là này nói như thế nào cũng muốn đón ý nói hùa bạch lao gia tử tâm ý đi. Ta đã cùng ra ra hỏi thăm qua, này bạch lao gia tử ngày thường liền thích dưỡng hoa chơi cờ, ta đã đính một bộ bạch ngọc quân cờ, đợi chút chúng ta lấy trực tiếp đi bạch gia liền thành. Đồng thu luyện biết tiêu hàn làm việc mỗi lần đều sẽ trước tiên đem rất nhiều sự tình làm tốt, chẳng qua loại sự tình này vô toàn diện quan tâm, làm đồng thu luyện cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không có hảo hảo mà làm một cái thế tử. Đi sớm về trễ, có đôi khi nửa đêm còn muốn đem Tiêu Hàn kéo lên, này quân khu sự tình nếu là kết thúc, thật đúng là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đặt đi, Thái Gia Gia nói, Bạch Gia Thái Gia Gia có lao niên si ngốc có phải hay không thật sự à? Tiêu Hàng chân thiếu chút nữa đem phanh lại giẫm thành chân ga, Thái Gia Gia nói, bởi vì hắn quá muốn tặng tốt tử. Đừng nghe ngươi Thái Gia Gia nói bậy, ngươi lời này nếu là làm Bạch Gia Thái Gia Gia nghe xong nhưng đến không được. Tiêu hàn thật là đối trong nhà mặt cái này lão ngoan đồng hết trô nói rồi, lớn như vậy tuổi, nói chuyện còn có thể hay không mang điểm giữ cửa A. Gia Gia cùng Bạch Lao Gia tử nhận thức, đồng thu luyện nhưng thật ra không có nghe nói qua, nhưng là nghe này phụ tử hai người khẩu khí, tựa hồ còn tương đối quen thuộc cái loại này. Nhận thức hơn phân nửa đời, chẳng qua Gia Gia là quân nhân xuất thân, này Bạch Lao Thái Gia là làm chính trị, hai người đã sớm không đối bản, cho nên A. ở Bạch Gia Sinh, cái thứ hai nam hài lúc sau, Gia Gia liền buộc ba mẹ tái sinh một cái, "Bằng không ngươi cho rằng Tiêu Thần là nơi nào tới a?" Đông thu luyện cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Tiêu Thần cùng Tiêu Hàn cư nhiên kém 8 tuổi nhiều như vậy, hóa ra Tiêu Thần còn không phải ba mẹ nguyện ý sinh a. Hai người đấu hơn phân nửa đời, nay tiểu dịch chính là Gia Gia hiện tại hướng Bạch Lao Thái gia khoe ra tư bản, cho nên lần này chuyên môn làm ta mang lên tiểu dịch qua đi. Nói là thế nào cũng muốn thấy một lần sống. Đồng thu luyện im lặng, hơn nữa phía trước bạch thiếu ngôn cùng chính mình nói bạch gia lao thái gia tính tình cổ quái, đồng thu luyện trong lòng cư nhiên bắt đầu buồn trồn. 132 bạch lao thái gia hoan giả sai án. Khi bọn hắn đi một cái trong tiệm mặt cầm lễ vật lúc sau, liền trực tiếp lái xe đi bạch gia. Bạch gia thật là cái loại này đại ẩn ẩn với thị gia tộc, không giống như là tiêu gia, lệnh hồ gia, hoặc là đồng gia. Thật là rời xa phồn hoa mảnh đất cái loại này, bạch ra ngược lại là tọa lạc ở khoảng cách phồn hoa đoạn đường tương đối gần địa phương. Xa xa liền thấy phía trước một cái đại môn, môn hai sườn là có cầm súng cảnh vệ gác, mà bên trong xa xa xem qua đi chính là một cái đường cái. Sau đó, hai sườn toàn bộ đều là cao lớn tung bách, thoạt nhìn cây xanh thành bóng dâm, mà trung quanh không có gì cao lớn kiến trúc. Nơi này ở xê thị quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên giống nhau địa phương. ta như thế nào không biết Bạch Gia cư nhiên là ở cái này địa phương A. Bởi vì cái này địa phương mà chỗ phồn hoa đoạn đường, theo lý thuyết đồng thu luyện ở xe thị cũng là từ nhỏ lớn lên, như thế nào không biết nơi này cư nhiên có thể cất giấu như vậy một chỗ A. Bạch Gia tổ phòng là nơi này, nơi này một tảng lớn đều là Bạch Gia tổ tiên liền chuyển xuống tới, lúc sau nói, tuy rằng Bạch Gia không ở xe thị phát triển, bất quá này khối thổ địa là bị bảo lưu lại tới. Không, có bán đi, mấy năm trước bạch lao ra tử lui ra tới lúc sau, liền trụ tới rồi nơi này. Tiêu hàn nói chuyện thời điểm, xe đã vững vàng mà ngừng ở cổng lớn. Tiêu hàn quay cửa kính xe xuống, cảnh vệ nhìn đến là tiêu hàn, liền lập tức cho đi, tiêu công tử mời vào đi, đại thiếu gia đã phân phó qua, ngài có thể trực tiếp đi vào. Tiêu hàn gật gật đầu, đồng thu luyện nhìn này đó cầm súng thượng cương cảnh vệ, làm sao vậy? Yêu cầu như vậy nghiêm khắc kiểm tra sao? Muốn gặp bạch lao gia tử người rất nhiều, bạch lao gia tử tính tình cổ quái, có đôi khi gặp mặt cái gì hoàn toàn là xem tâm tình, hú hồ, này thiếu hiền cùng thiếu ngôn hai người đều tới rồi thích hôn tuổi, ngươi cảm thấy đối bạch gia như hổ rình mùi người, có thể buông tha bạch gia này cá lớn sao? Điểm này đồng thu luyện nhưng thật ra có thể lý giải. Nay bạch thiếu hiền về sau khẳng định là tọa chấn bạch gia. Bạch gia quan hệ tuy rằng thoạt nhìn rắc rối khó gỡ, nhưng là lại chặt chẽ chiếm cứ toàn bộ chính đàn nửa ra sơn, mà Bạch Thiếu Hiển người lớn lên không tuổi, lại là tuổi trẻ tài cao, chính mình khai công ty, này muốn thông qua Bạch Thiếu Hiển tiến vào Bạch gia người, có rất nhiều nói cũng là thực bình thường. Đại môn trầm rãi mở ra lúc sau, đầu tiên chính là cái kia thập phần yên lặng đường nhỏ, nơi này đã rời xa thành thị ồn ào náo động, chỉ có thể nghe thấy cái này mùa ưng có ve minh cùng điều đề. còn cùng với một ít thực vật thanh hương hơi thở, nháy mắt tập vào trước mặt, tựa hồ đi vào nơi này cả người tâm tình đều sung sướng không ít. Mà xe chạy ước chừng 10 phút như vậy, bọn họ thấy ở cây xanh thấp thoáng hạ bạch da, mà bạch da kiến trúc thật là ra ngoài đồng thu luyện ngoài ý liệu, chính là tiểu dịch cũng là đôi mắt mở rất lớn, bởi vì bạch da cũng không phải cái loại này nhiều tầng thức dương lâu, cư nhiên là cái loại này một tầng thức kiến trúc, hơn nữa là cái loại này màu xám ngói xây thành. Thoạt nhìn cổ kính, màu đỏ đại môn Bên ngoài là treo cao cầu đối Cùng hai đầu thật lớn sư tử bằng đá Cửa bậc thang rất cao Cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác Này Phong ở nghe nói là cũng là rất sớm phía trước tu sửa Lúc sau vài lần may lại đều là ở nguyên lai cơ sở mặt trên Bạch gia hình như là tổ tiên bắt đầu chính là nhiều thế hệ làng quan Cho nên này nhà cao cửa rộng nói chính là loại này đi Hào cao A Tiểu dịch nhìn này cao cao bậc thang, trong mắt tràn đầy mờ mịt, bởi vì hắn không hiểu vì cái gì bậc thang muốn kiến như vậy cao. Kỳ thật tiêu thị cao ốc bậc thang cũng rất cao, chính là cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác đi. Hơn nữa giống nhau lái xe đều là có thể từ bậc thang sườn biên trực tiếp đến tiêu thị cổng lớn, tiểu dịch chưa từng có bỏ quá như vậy cao bậc thang. Ở chính đàn người đều coi trọng thang chức chi ý, mà bậc thang rất sớm phía trước liền có tiếng dai bay lên ngụ ý. Trước kia nha môn gì đó, đều là muốn coi trọng một loại cao cao tại thượng không thể xâm phạm ngụ ý, biểu hiện chính mình địa vị cao thượng, cho nên liền sẽ đem bậc thang kiến cao cao, đã hiểu sao? Tiêu hàn ôm tiểu dịch xuống xe tử, tiểu dịch liền trực tiếp van vạ tiêu hàn trong lòng ngược mặt, cái hiểu cái không gật gật đầu. Giờ phút này đại môn chậm rãi mở ra, bên trong ra tới một cái thượng tuổi lão nhân, đường thúc. Tiêu hàn hướng về phía ra tới trung niên nam nhân cười. Ấn cái tên là Đường Thúc nam nhân còn lại là cười tủm tỉm gật gật đầu, Tiêu công tử mau mời tiến đi, Tiêu phu nhân cùng tiểu thiếu gia cũng chạy nhanh vào đi, mùa hè trạng vạng bên ngoài vẫn là thực nhiệt, bên trong tương đối mát mẻ. Trung niên nam nhân cười tủm tỉm, cười rộ lên thời điểm hai cái đôi mắt đều mị tới rồi cùng nhau, thoạt nhìn phá lệ thân thiết. Hơn nữa lớn lên thập phần phúc hậu, bụng tròn vo, có lẽ là mùa hè duyên cớ, xem tương đối rõ ràng. mà bọn họ ba người chậm rãi đi lên bậc thang, càng lên cao đi, đồng thu luyện liền cảm thấy bạch ra thật là cái loại này nội tình thâm hậu gia tộc, chính là bậc thang bên cạnh đều là có khắc một ít nàng xem không hiểu hoa văn, mà nàng trong lòng cũng là đột nhiên sinh ra một cổ túc mục chi tình. Tiến vào màu đỏ đại môn lúc sau, bên trong kiến trúc mới thật là làm đồng thu luyện mở ra tầm mắt, lọt vào trong tầm mắt đều là đủ loại thực vật, tiểu kiêu nước chảy, đình đài lầu cát, Phảng phất ở trong nháy mắt liền tiến vào một thế giới khác giống nhau, mà đi phía trước đi, chung quanh bảy biển cũng là tinh xảo, còn có rất lớn ao cá, bên trong rất xa liền có thể thấy rất nhiều màu đỏ xem xét tính loại cá, tiểu dịch lập tức đôi mắt tỏa ánh sáng, mọc mì, những cái đó cá thật xinh đẹp a. Tiêu ra là không có cá, mà chính là ở nước ngoài tiêu ra đại trạch bên trong tuy rằng có ao cá, bất quá nơi đó mặt dưỡng cũng không phải là loại này thật xinh đẹp cá. Đều là tiêu lão gia tử dưỡng chuẩn bị câu đi lên an. Tiểu thiếu gia nếu là thích nói, đợi chút vớt mấy cái làm ngài mang về. Đường thúc đã thật lâu không có cùng tiểu hài tử ở chung qua, nay thật vất vả trong nhà mặt tới cái tiểu khách nhân, tự nhiên là có vẻ phá lệ cao hứng. Đường thúc, tiểu hài tử nhất thời hứng khởi thôi, ngài đừng để ở trong lòng mặt. Tiêu ừ. hàn nói ôm tiểu dịch liền hướng phía trước đi, tiểu dịch ba ba nhìn hồ nước. Đồng thu luyện nhưng thật ra duỗi tay méo một ít tiểu dịch khuôn mặt nhỏ, thích nói, hôm nào bồi ngươi đi mua một ít cá trở về dưỡng liền thành, xem ngươi còn không cao hứng. Đồng thu luyện phát hiện từ cùng tiêu hàn ở cùng một chỗ lúc sau, tiểu dịch loại này tiểu hài tử thiên tính tựa hồ bại lộ càng ngày càng nhiều, trước kia thời điểm rất nhiều thời điểm đều giống cái tiểu đại nhân giống nhau. Mà bạch gia chủ kiến trúc nhìn qua chính là cái loại này thập phần cổ xưa, nhưng là cửa mở. bên trong rồi lại là một cảnh tượng khác toàn bộ đều là hiện đại hóa đồ vật lọt vào trong tầm mắt chính là màu xám đậm thảm lông nhưng là bọn họ ba người toàn bộ sửng sốt chính là đây là muốn cử hành liên hoan sẽ sao nay nhà ở mặt trên toàn bộ đều là khí cầu nay còn chưa tính này toàn bộ đều là tiểu hài tử đồ an vật cùng món đồ chơi là chuyện như thế nào à mà bọn họ vừa mới đi vào liền thấy một thân thâm tử sắc đường trang bạch lao gia tử bạch gia gia Tiêu hàn kêu một tiếng, bạch ra ra. Đồng thu luyện đi theo tiêu hàn kêu một tiếng, bạch lao gia tử gật gật đầu, nhưng là đôi mắt lại là thẳng tóc chăm chú vào tiểu dịch kia trương cùng tiêu hàn cơ hồ rất giống trên mặt mặt. Tiểu dịch diện mạo tuy rằng vẫn là thiên phương đông người, nhưng là dù sao cũng là con lai, nhìn qua thập phần tinh xảo, ngũ quan thập phần lập thể, hơn nữa đôi mắt rất lớn, liền như vậy nhìn bạch lao gia tử. Thái gia gia hảo. Tiểu dịch cười tủn tỉm hướng về phía bạch lao gia tử cười, bạch lao gia tử trực tiếp tiến lên, tới tới tới, cấp thái gia ra ôm một cái. Đồng thu luyện trực tiếp ngạc nhiên, dùng không cần như vậy trực tiếp a trực tiếp liền vọt lại đây, mà tiêu hàn còn lại là cười đem tiểu dịch giao cho bạch lao gia tử trong tay mặt, hài tử có chút trọng. Rốt cuộc bạch lao gia tử số tuổi cũng không nhỏ, tuy rằng thoạt nhìn là tinh thần quắc thước, nhưng là này lão nhân ra sao, thân thể luôn là ngày càng lộ bại. Thái gia gia, ta chính mình có thể xuống dưới đi, lại không phải ba tuổi tiểu hài tử. Hi hi tiểu dịch nói trực tiếp xuống đất mặt, dôi tay dắt bạch lao ra tử tay, bạch lao ra tử cười tủng tìm nhìn tiểu dịch. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử làm cho người ta thích, chính mình trong nhà mặt kia hai cái tiểu tử thúi, lớn lên lúc sau thật là một chút cũng không hào chơi. Thái gia gia, nhà các ngươi thật là đẹp mắt. Tiểu dịch đại đại đôi mắt quay tròn ở trước mặt một mâm kẹo mặt trên chuyển động. Bạch Lao ra tử cầm lấy một cái kẹo, đưa tới tiểu dịch trước mặt, kỳ thật ta tương đối thích dâu tây vị, bất qua giữa hương vị cũng là có thể tiếp thu.